Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ tác giả Mỹ Duyên qua tác phẩm Nàng Dâu Âm Binh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Dưới cái nắng buổi trưa gây gắt, cây cối đứng yên không một cơn gió thoảng qua. Bà hai đời mệt nhọc đẩy cái xe chuối chiên Đang trên đường trở về nhà Vừa đến trước ngõ nhà Đã thấy hên con trai bà Đi từ hướng ngược lại với mình Má để con đẩy vô nhà cho Bà đời cười cười Đi theo sau con trai vô nhà Hên dựng cái xe Ở góc mít bên hè. Con trai sao rửa mặt rửa tay chân đi Má dọn cơm rồi hai má con mình ăn Hên trả lời má xong Vừa đi ra ngoài sàn nước Bà hai đợi bước xuống bếp Thì chân hững khi thấy cái bếp trống quân Son nồi vẫn còn treo ở đó Chứ chớ có thấy cơm nước gì đâu Bà lật đật đi lại đứa con dâu Đang nằm trên võng ngủ trưa Với thằng hộp cháu bà Nè Ly Con không có nấu cơm hả Ly đang ngủ ngon Nghe bị gọi dậy, Cô nhăn nhó mở mắt ra Khó chịu mà trả lời Vậy vậy má Không nấu cơm thôi mà má kêu ầm ầm như trời sập vậy Má không thấy con đang ngủ hả Con nói gì vậy Trưa trời trưa trật rồi Chồng con nó đói lắm rồi Mà về không có cơm ăn Thì má phải hỏi con chứ Hết tiền rồi Sáng con không có ra chợ Nên không có nấu nướng gì hết á Ủa hôm qua má đưa con 200 để sáng nay đi chợ Mà sao nói hết tiền Chịu qua ghế nhà con Tuyết Thấy nó đang trộn kem Con mua hai hũ đi sức rồi Giờ đủ tiền má đưa luôn đó Trời ơi vậy sao sáng con không nói với má Để má đưa tiền Bây giờ thằng Hên nó đi làm về Mà không có miếng cơm ăn nữa Chiều nay sao nó có sức đi làm Con mua cái gì thì cũng phải nghĩ chứ con Má ơi Có gì đâu mà má nói hoài vậy Má và nấu mì ăn đi Không ăn cơm bữa có chết đâu Má làm con nhức đầu quá giờ con với thằng Hợp ăn gì chưa còn với nói sáng em đến mì rồi Nói rồi Ly lại tiếp tục nhắm mắt ngủ Bà hai cũng cạn ngôn cạn từ Với đứa con dâu này Bà lủi thủi xuống bếp Bắt nồi nước sôi nấu mì Nấu xong bà bưng hai tô lên bàn Con ăn đỡ đi Sáng vợ con nó không có đi chợ Nhà còn mì thôi hả ha. Hay lát con ra ăn thêm Mấy cái chuối chiên của má còn nè Để chịu có sức đi làm nghe con <cười> con ăn gì cũng được mà Con mạnh như trâu á Má được có lo Má ăn đi má Bà đời nhìn con trai Ăn tô mì xì xị xập ngon lành Mà không khỏi nghẹn ngào Sao mà bà thấy thương nó quá Tính tình hiền lành Y như cha nó Ai nói cái gì Làm cái gì thì làm Người ta chửi cũng chẳng buồn cãi lại Có người thì thương Có người thì người ta lấy cái đó ra mà ăn hiếp Bà với ông hai đời Nên duyên vợ chồng 5 năm Mới sanh được một thằng con trai Ông bà đặt tên cho nó là Hên Với mong muốn cuộc đời Sẽ có được như cái tên của nó Hai vợ chồng Một đứa con Cũng đủ ăn qua ngày qua tháng Cuộc sống của gia đình nhỏ Cứ thế yên bệnh trôi qua Cho đến năm Hên được 10 tuổi Thì ông hai đời bị bệnh ung thư phổi Lúc đi khám phát hiện ra Ông phải nằm lại bệnh viện tỉnh Để điều trị Nhà đâu có dư giả gì Trong khi số tiền chữa bệnh lại rất lớn Bà hai đời phải bán đi hai công đất Mà ông bà để dành cho con trai sau này Nhưng bán xong cũng không đủ Phải đi vay mượn khắp sớm Bà con thấy thương hai vợ chồng Đáng nghèo cũng mắc cái eo Nên người ta cho mượn Chứ không có lấy lời lãi chi hết Có tiền rồi Nhưng ông hai vẫn không qua khỏi được căn bệnh hiểm nghèo Sau 4 tháng chống trội thì ông mất Từ đây Bà hai phải một mình vừa nuôi con Vừa trả nợ Đôi dây gầy của bà Nay càng gánh nặng thêm Dù cho có buồn bã như thế nào Bà cũng phải nén lại trong lòng Để sống mà lo cho hình Chứ bà mà suy sụp Thì con bà biết phải làm sao Bà hai giỏi lắm Bà làm đủ việc Miễn lương thiện và kiếm được tiền Ai mướn cái gì bà cũng làm. Cấy lúa gạt lúa, rồi mần có ruộng. Ai cũng khen bà làm cái gì cũng gọn hơn. Đi mần mướn cho người ta về, bà còn trồng rau nuôi gà, đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Bà nói kệ, có bao nhiêu bán nhiêu, được bao nhiêu thì gom góp lại để còn trả nợ cho người ta. Thời gian cũng trôi qua, hên lớn lên trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Bà hai bây giờ cũng trả xong số nợ mượn của bà con Năm nay đã 23 Đã có thể là trụ cột chính của gia đình Bà hai cũng đỡ phần cực nhọc Bởi năm nay bà cũng có tuổi rồi Sức khỏe bị hao mòn theo thời gian Với lúc trẻ bà lo làm quá Nên khi về có tuổi Sức khỏe của bà cũng yếu đi nhiều hơn đi phụ hộ cho người ta từ năm 18 tuổi Tánh tình anh hiền lành Chỉ biết lo làm Chứ không có ăn chơi nhậu nhẹt hay tệ nạn gì Như mấy thanh niên trong xóm Đợt đó nhà bà Tư Thơm Xây cái cổng nhà Hên cũng có làm ở đó Bà Thơm có đứa con gái tên Ly Ly đẹp dữ lắm Trong xóm ai cũng mê Hên cũng không ngoại lệ Ly lúc nào cũng thoa son môi đỏ chót tay chân thoa kem trắng nõn dáng chuẩn ba giọng đâu ra đó Ngày nào Hên cũng chỉ biết len lén nhìn Ly Cô thấy hết Nhưng nào có đói hoài gì tới anh Nhà Ly giàu Từ nhỏ đã ăn sung mặt sướng Thì làm sao có thể để ý Tới một thằng nhà nghèo như anh được Hên biết Ly thích ăn bánh uống Nên mới mua đem tới cho cô Ly khó chịu nhận Nhưng mà cũng ăn Thôi kệ, ngu gì không lấy Ăn thì ăn vậy á Chứ không bao giờ có chuyện thích lại cái thằng cha đó đâu Vừa nghèo mà vừa còn hiền hiền khờ khờ nữa Sao xứng với mình Bữa đó khi trời đã chập choạng tối Mọi người cũng dừng lại công việc mà ra về Cả nhóm thợ rủ kéo nhau đi nhậu Hên không đi Nên mọi người kêu anh ở lại dọn dẹp đồ vô cho gọn Anh cũng vui vẻ làm theo Đang làm Thì hên nghe tiếng cô Ly Với một người con trai nói chuyện ở sau nhà Lúc này nhà không có ai Hên nghe thì cũng biết là hình như hai người đang cãi lộn Anh nghe vậy thôi Chứ không có nhiều chuyện mà rình mò nghe lén Và cũng ra về ngay sau đó Mấy ngày sau Hên lại mua bánh ú Đem cho Ly Lần này khác với những lần trước Ly lấy bánh xong thì kêu Hên ngồi lại nói chuyện Hên nghe thì bất ngờ Nhưng vui lắm Sao Hên cho tôi bánh hoài vậy Hên thích tôi phải không Ờ tôi Ờ um, Ờ uh, Vậy mà tôi cứ tưởng anh hên thích tôi Nếu không phải thì thôi Tôi đành ôm tình đơn phương trong lòng gì Không có Tôi, tôi thích Ly lâu rồi Mà tôi không dám nói tôi, tôi sợ tôi nghèo Ly không chịu tôi Vậy bây giờ anh hên biết rồi đó Tôi cũng thích anh nữa Nên đừng có sợ nữa nha Trời ơi mừng quá Ly đồng ý làm bạn cái của tôi nha Tôi ti nghèo thiệt Nhưng mà tôi sẽ cố gắng mận để lo cho Ly Hên và Ly quen nhau Trong sự ngỡ ngàng của cả sớm, Đặc biệt là mấy thằng con trai Đêm ngày thầm thương trọng nhớ cô Tội nó tiếc hùi hụi Nhưng cũng làm được cái gì Ly tự nguyện chứ ai ép uổng gì đâu Bà hai đời biết Thì cũng mừng cho con trai Nhưng bà cũng thấy lo lắm Nhà người ta giàu Nó lại xinh đẹp sắc xảo Mọi mặt nhà bà đều không xứng Rồi bà lại nghĩ chắc do duyên nợ Nên Ly mới có tình cảm với Hên Chứ nhà bà nghèo như vậy Thì Ly có lý do gì Để cô phải giả vờ đến với anh đâu Thôi thì tới đâu hay tới đó Quen nhau được một tháng Thì Ly rủ Hên lại nhà chơi Hên thấy nhà không có ai Thì được Ly nói cho biết Là mẹ đã đi ăn đám cưới bà bạn ở xa Chắc mai mới về Hai người ngồi chơi một hồi Rồi đi nấu cơm Lúc ăn Ly có đem rượu ra Để tiếp đãi người yêu Hên không biết uống rượu, nhưng nghe ly năng nỉ quá, anh cũng miễn cưỡng. Một hồi thì không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tới sáng ngâm sao, bà tư thơm về tới, thì thấy cảnh tượng làm cho bà không khỏi tức giận mà chửi um lên. Hên giật mình dậy, Dù dội hai mắt. Anh hết hồn khi thấy bên cạnh mình là ly, cả hai đang không có mảnh vải che thân. Ly ngồi dậy lấy mền phủ lên người, rồi ấm ức khóc. Việc thì cũng đã lỡ rồi Nên bữa đó Hên cũng về nhà nói với má Hai má con cùng qua bên nhà bà Tư Thơm Nói chuyện đàng hoàng Bà hai đời biết nhà mình nghèo Mà lại còn gây cho con gái người ta như vậy Thì cũng khép nép dữ lắm Tư Thơm lên tiếng Con gái tôi từ nhỏ đã sống sung sướng Không phải đụng cái móng tay Mà bây giờ nó ưng thằng hên nhà bà Thì tôi cũng ráng mà chịu cho nó Chứ thiệt cái bụng không có muốn Về nhà bà Thì không phải là quá thiệt thòi cho con gái tôi hay sao Nhưng mà chuyện xảy ra rồi Sau này nó còn lấy ai được chứ Bà hai nghe người ta có ý trách mình Thì cũng nhẹ nhàng nói à, Tôi chỉ thẳng hên xin lỗi chị với con Ly nhiều lắm Con dạy cái mang Nay tôi qua bàn tính chuyện cho hai đứa Thằng hơn nó thương con Ly thiệt tình Chị đừng có lo chị hết Tôi coi con Ly như con cái Trong nhà vậy mà Hai nhà bàn bạc xong Thì cũng chọn được cho đôi trẻ Ngày tốt để làm đám cưới Dự định cuối năm nay sẽ về chung một nhà Nhưng một tháng sau đó Ly lại thông báo với cả nhà rằng Mình đã mang thai Cái que thử hai vạch đỏ chót Còn làm cho đâu được Khỏi phải nói Hai má con hên vui mừng không tả được luôn Đám cưới được tổ chức gấp Chứ không như dự tính ban đầu nữa Bà hai đời gom góp hết tiền trong nhà Với dai mượn thêm để làm đám Do sự việc bất ngờ Bà cũng chưa chuẩn bị được nhiều Nhưng cũng tráng để cho Ly Không phải chịu thiệt thôi khi về nhà mình Ngày cưới bà con trong xóm Ai cũng tắm tắt khen cô dâu đẹp quá Sang trọng quá Gia cảnh thì giàu có Nhà bà hai phen này trước được một cô con dâu quý rồi Có người ganh ghét Còn cố ý nói Thằng hên này nó hên thiệt luôn mấy bời. ơi Hên nghe hết á Nhưng thôi miệng người ta nói sao cản cho được Ai thương chúc phúc thì mình cảm ơn Ai ghét nói xiên sỏ Thì coi như gió thoảng qua nhẹ nhàng Không phải anh cưới được Ly Thì đã là niềm vui lớn nhất đối với anh rồi hay sao Thiệt tình hơn cũng có phải trèo cao gì đâu Chỉ là anh Tương Ly thật lòng Muốn được chăm lo cho cô Vậy mà có ai hiểu Người ta chỉ chăm chăm vào nhà Ly Dạo Rồi nói cho hả cái bụng về thôi Ly về nhà chồng Nhưng sống sung sướng không thua dị nhà mẹ ruột Cô được mẹ chồng với chồng cưng chịu hết mực Bà hai nhịn ăn nhịn uống Mua cho con dâu đồ bổ không thiếu thứ gì Mong Ly cùng với cái thai được khỏe mạnh Ly cũng không phải làm gì Mọi chuyện trong nhà đã có bà hai lo hết Hên đi làm gì, Tối nào cũng xoa so bóp cho vợ Sợ bầu bị nhức mỏi Cô sướng quá cũng thành quen Cô bầu chứ có bị ốm ngán gì đâu Vậy mà suốt ngày cứ nằm ra đó Cho hai má con hên hầu hạ Từ lúc có thêm Ly về Hên đi làm đâu có đủ chi tiêu trong nhà Bà hai thấy vậy nên đi bán bánh chuối chiên thêm để phụ với con trai. Chứ một mình anh với công việc phụ hộ thì làm sao đủ lo cho ba miệng ăn. Mà sắp tới còn thêm một nữa. trời tiện xanh nở của ly đủ thứ. Bà hai mỗi ngày đẩy cái xe chuối chiên đi bán vòng vòng sớm. Rồi ghé trường học để bán cho học sinh. Tụi con nít mê bánh của bà lắm. Ngon mà rẻ nữa. Bà bán tới trưa, học sinh tan học. Thì cũng về nhà nghỉ trưa Đến đầu giờ chiều lại đi bán tiếp Cho học sinh học buổi chiều Chủ nhật hay ngày lễ học sinh nghỉ Thì bà chỉ đi lòng vòng trong sớm Chứ không có bán cả ngày Cứ thế thời gian trôi qua Khi Ly mang thai được 8 tháng Tối đó cả nhà sau khi ăn cơm xong Đang nằm cho hên xoa bóp chân Thì Ly đau bụng Mới đầu bà hai cứ tưởng là Ly ăn cơm không tiêu Nhưng ai về một hồi đau quá Cả nhà mấy tức tóc cơm đồ Chở Ly lên phòng khám của dì Ly Tối đó Ly sanh luôn Là một đứa bé trai hơn với bà hai vui như Tết Cả hai hết sức cưng nựng em bé Rồi lại lo đồ ăn thức uống cho Ly Cô chỉ việc nằm đó nghỉ ngơi thôi Bà hai thấy con dâu sinh non tận một tháng trời Thì lo lắm Sức khỏe em bé rất yếu Nhưng dì của Ly có nói Lúc bầu được bồi bổ nhiều Nên đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh Bà cũng nguôi đi phần nào lo lắng Dị ruột của Ly có phòng khám phụ sản tư Nên từ lúc mang bầu Cô siêu âm và khám thai rồi sanh ở đây luôn Những ngày ở cử Ly được bà hai chăm sóc từng ly từng tí Mới sáng sớm bà đã lật đật dậy Xong hơ cho hai mẹ con cô Rồi nấu toàn đồ ngon cho cô tẩm bổ Lúc nào rảnh Bà đều chăm cháo để cho ly có thời gian nghỉ ngơi Tối đến bà cứ thao thức Để canh nồi thang ở dưới giường ly nằm Bà sợ than nguội lửa Rồi thì lại không hay Nên bà không dám ngủ Bà nói phụ nữ mới sanh phải kỹ Chứ không sau này khi già Trái gió trở trời thì lại đau nhất Người ta nói mẹ chồng nàng dâu Khát máu tanh lòng Nhưng đối với bà hai Bà quan tâm yêu thương con dâu như con gái ruột Ai nhìn cách bà chăm dâu Cũng tắm tắt khen Ly có phước Ai nhìn vô cũng thấy Nhưng có một người duy nhất lại không thấy Ly thì cảm thấy đó là chuyện đương nhiên Cô xanh cháu cho bà Thì bà phải chăm mình Nhưng cô đâu biết ngoài kia có bao nhiêu chị em Lại rất tuổi thân Trong những ngày ở cử Họ có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được Một ngày nào đó sẽ được mẹ chồng yêu thương lo lắng như Ly. Vậy mới nói, người cần thì không có, người có lại không biết quý trọng là như vậy. Rồi ngày tháng dần trôi qua, Ly ở nhà chăm con với cơm nước trong nhà. Nói thì nói vậy, chứ bà hai đâu có để cô phải động tay nhiều. Ly chỉ việc nấu cơm cho cả nhà buổi trưa thôi. Chứ không chuyện trong nhà với buổi cơm chiều thì bà làm. Bà sợ con dâu cực Nên cứ ôm đợm hết cho mình Cá ngày cứ quần quật từ sáng cho tới tối Công chuyện không ngớt Còn Ly cứ thẳng nhiên Hết ngồi lại nằm giống Thằng Hợp thì dễ lắm Bú sữa no thì lăn ra ngủ Vậy đó Bà Ly lại suốt ngày kêu thang nhăn nhó cực khổ Cũng không biết khổ ở chỗ nào Được mẹ chồng với chồng thương yêu hết mực Nên Ly tánh khí giống đã khó chịu này càng trở nên trở chứng. Nói chuyện với bà hai hay với người lớn thì ngang tàn không biết kiên nể gì. Bà hai cũng la dạy con dâu, nhưng cô không quan tâm mà còn cãi lại. Bà hai hiền khu, nói sao lại cái miệng của ly, nên cũng im cho qua chuyện thôi. Ly lại còn có cái tật đua đòi, bởi cô vốn sống trong sung túc từ nhỏ, nên khi về nhà chồng, hoàn cảnh nhà chồng cô cũng rõ nhưng cô làm ngư biển sao cho dựa ý mình là được bữa nay sau bữa cơm tối bà hai đem cái mâm chén ra ngoài sàn nước rửa hên thì đang lúi cuối lau bàn còn ly thì ngồi giống với thằng con trai vừa cắn miếng ổi cô vừa hào hứng nói với chồng anh đây tháng sau mình hốt chân hụi để mua bộ dòng xi măng ha giờ ai cũng đeo hai ba bộ hết trơn á Có mình em đeo có con bộ à Nhìn không đẹp gì hết Không lẽ anh để vợ anh thu thiệt với người ta Vậy mà coi được hả <cười> Vậy muốn mua hả Vậy để tháng sau hút khùi xong Anh chắc đi mua Không có được Ly đang vui Thì nụ cười trên môi chợt tắt Khi nghe lời bà hai từ ngoài sàn nước đi vô ba tính tiền hủi đó Để dành sửa lại cái nhà sau Mùa mưa sắp tới rồi không làm nó lại dột dữ lắm. Trời ơi má ơi, mưa dột thì lấy tao mà hứng, chứ có gì? Ai đâu mà thấy? Còn quan trọng là con đi ra đường không có bạn ai hết trơn nè. Tiếc con không dám đi đâu luôn. Nhà người ta có điều kiện đất đai nhiều, còn nhà mình thì con thấy rồi đó, phải giành dột lắm mới có được. Cái mái nhà này cũng mấy năm rồi, phải sửa lại. Chứ trời mưa giông gió má lo lắm. Ly liền quay qua phía hình Mà khóc lóc Như ấm ức dữ lắm Em thương anh nên mới theo anh về cái nhà này Cho bây giờ phải chịu cảnh như vậy nè Hình thấy vợ khóc thì xót xa Đâu có muốn vợ phải chịu thiệt thôi Nên cũng quay qua nâng nỉ má cho vợ Bà hai mới đầu còn kiên quyết Nhưng nghe hai đứa con nói dữ quá Bà cũng tráng gật đầu Cho con dâu được như ý Chứ bà mà không cho Thì không biết cô còn làm mình làm mấy tới chừng nào nữa. Vậy là mùa mưa năm đó Cổ tai của Ly lại càng thêm lấp lánh Còn cái mái nhà thì mưa dột Thao trong nhà có bao nhiêu cái lấy ra hết để hướng nước Bà hai bất lực nhìn cái mái nhà Mà thở dài Thôi thì ráng qua mùa mưa vậy Dành dụm đủ tiền trở lại tính tiếp Qua Tết Trời hè nắng như đổ lửa Bà hai đứng cạnh cái chảo dầu đang sôi lên sùng sục Mà ngao ngắn Nhìn cái nắng nóng gây gắt trước mặt Bà lại nghĩ về con trai mình cả ngài làm việc cực nhọc ở ngoài nắng Triết trồi ốm nhơm mà đen thui Nhưng cũng phải tráng chứ biết làm sao Vì cuộc sống phải làm thì mới có ăn Bà lại nghĩ về ly Nhớ lúc hai đứa mới quen nhau Lý cư xử với nhà bà cũng đàng hoàng lễ phép lắm. Nhưng từ lúc trước cô dậy, thì cô khác hẳn. Nói chuyện với mẹ chồng cọc lóc khó nghe, cái gì cũng cãi được. Những lời bà dạy, Lý chẳng để tâm đến một câu. Bà hai hiền lành, rồi cũng cho qua hết, để mong cho gia đình được im ấm. Bà luôn thắc mắc không biết có phải do từ nhỏ Lý đã được sống sung sướng cưng chiều nên mới như vậy. Hay là do cô không yêu thương con trai mình Mà bà thấy cô cứ hời hợt Chứng dưng sau đó Hên đi làm cực như vậy Chứ không khi nào bà thấy ly pha cho anh Một bình nước Để đem theo đi làm có cái mà uống Mấy người đi làm chung với Hên Ai cũng được vợ pha cho Một bình trà đường hay cà phê sữa đầy ấp Còn con trai bà Bữa nào bà nhớ Thì bà pha cho Bà đi làm vội quá Thì hơn ở nhà tự lấy cục nước đá Bỏ vô bình nước vậy thôi Bà hai nghỉ ngợi Rồi lại tự an ủi Chắc là do Ly không có để ý Thôi thì cô cũng đã chọn con trai mình Sanh cho mình một thằng cháu đích tôn, Vậy là bà mừng rồi Từ từ bà sẽ sửa dài lại con dâu Nó còn nhỏ Còn mới lạ trong cuộc sống gia đình Còn bây giờ bà phải cố gắng Để phụ với con trai Lo cho gia đình nhỏ của nó Kệ ráng được bao nhiêu thì ráng Bà sẽ ráng cho tới khi nào không còn ráng được nữa thì thôi Mấy bữa nay Ly thấy thèm bún riêu quá Nên cô nói với mẹ chồng để cho mình đi chợ Bình thường cô ngủ dậy rất trễ Bà hai phải đi chợ từ sớm rồi mới đi bán Thấy con dâu bữa nay siêng năng Bà cũng hơi ngạc nhiên một chút Nhưng cũng lấy làm vui trong lòng Bà nghĩ chắc cô đã biết suy nghĩ mà lo cho gia đình Nhưng ai dè, Ly lấy cớ đi chợ, để đi ăn bún riêu cho đã thèm cái miệng đông. Đợi bà hai đi bán, Ly gửi thằng hợp qua nhà hàng xóm, nhờ coi ngó dùm, rồi xách giỏ ra chợ. Chợ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ, Ly tới nơi thì thấy mệt lá. Cô thấp vào quán bún riêu, gọi cho mình một tô đầy đủ. Lúc Ly đang ăn ngon lành, thì chợ có người từ đâu đi lại, ngồi xuống trước mặt cô. Vừa nhìn thấy Ly đã đánh rơi cả đôi đũa đang cầm à, Anh Lâm <cười> Anh đi mà Em làm gì bất ngờ gì Ly lấy khăn lao miệng Mắt khẽ liếc về chỗ khác Anh còn gặp tôi làm gì nữa Sao anh không đi luôn đi Ly à Anh nhớ em lắm Nên mới tìm về gặp em nè Anh bây giờ đã biết được Sao em anh không có sống nổi Lì à, cho anh xin lỗi chuyện lúc trước đã đi Mà không nói một lời Anh sợ lúc đó không lo được cho em Cho làm em khổ nữa Ly nhìn ra ngoài đường Thấy bà chính nhiều đang đi vô quán Bà này nổi danh là chuyên gia nhiều chuyện của xóm Nên Ly né trước cho chắc Cô nói qua loa chứ làm một câu Rồi đứng dậy đi về phía chợ Anh về đi, tôi không muốn gặp anh Ly mua đồ như mẹ chồng đã dặn Rồi ra vậy Cô vừa xuống bếp nấu ăn Vừa nhớ lại lúc gặp Lâm Dù giận mà cũng thấy rất vui trong lòng Sao mà không vui cho được Khi gặp lại người cô yêu sâu đậm Lúc đó tùy ăn nói có hơi tuyệt tình Nhưng giận thì giận Mà thương thì vẫn thương Lì nấu xong bữa cơm Thằng Hợp uống sữa no đang ngủ từ lâu Phía trước cửa nhà có một người phụ nữ lạ đi vào Mắt đeo kính đen Tóc xoăn xóa ra sau lưng. Mặc một cái đầm màu đỏ. dáng người thô kệch như đàn ông vậy. À, chị là ai vậy? Người phụ nữ đó không trả lời. Mà nhào tới ôm chầm lấy ly. Cô hốt hoảng vì hành động lạ đó. Định xô bà ta ra. Thì người đó buông cô ra. Vừa tháo bỏ mắt kính cùng mái tóc giả xuống. Cởi luôn cái đầm đỏ ao ở bên ngoài. Anh Lâm nè. Trời ơi. Anh làm vậy có ngại tôi đứng tim chết. á. Anh phải làm vậy. Để bà con xung quanh không có để ý. Trời mát chiếc mái chồng em. Là em ở nhà một mình mà lại có đàn ông lạ vô nhà. Thấy anh biết suy nghĩ cho cưng ghê không? Sao anh biết tôi ở đây mà ghé? Tôi nói rồi. Tôi không có muốn gặp anh. Anh không biết đã gây ra cái gì cho tôi hay sao? Bạn bây giờ còn gặp tôi? Anh biết là anh sai rồi. Bây giờ anh về đây. Á, để chuột lại lỗi với em nè. Mà sao lúc ở ngoài chợ Em lạnh lùng với anh quá vậy Lì liếc là một cái Rồi đi rót ly nước đưa cho Lâm Ở ngoài chợ mà ngồi lâu với anh Cho mấy bà nhiều chuyện trong xóm Đem đi đồn rùm lên hả Anh thương em lắm Đường đường là một cô tiểu thư, Mà phải ở trong cái nhà rách như vậy Lấy nghe cái thằng chồng khờ khờ nữa Tại ai mà tôi vậy Ông hên ông khờ Thì tôi mới được nhờ đó Lâm ôm cô vào lòng Mà thủ thủy Em yên tâm Bây giờ anh về rồi Anh biết em còn thương anh lắm phải không Rồi kể cho anh nghe đi Sao em lại lừa được bà già nhà này vậy Lâm đang nói Thì thằng Hợp bị giật mình khóc lên Ly vừa ẩm con lên Vừa nũng nịu trả lời Để tôi coi mấy người bù đắp cho tôi ra sao Tôi mới nói cho mà nghe Bây giờ thì về đi Tôi còn phải dỗ thằng con của anh ngủ nữa Lâm nghe vậy Thì trên môi liền nở một nụ cười Tiếng lại nựng má tặng hợp một cái Rồi ra về Ly nhìn theo bóng lưng người thương Mà cười vui lắm Trên đường về nhà Lâm vừa đi vừa vui sướng Vì thấy Ly đã không còn giận mình nữa Lâm suy nghĩ nhớ về chuyện trước kia Của mình với Ly Trời lại nghĩ đến việc Ly lấy hình Nhất định lần sau ghé Phải hỏi cô cho rõ mới được Lâm và Ly tình cờ quen nhau Trong một lần Ly ăn bún riêu ở ngoài chợ Từ lần đầu nhìn thấy Lâm Cô đã bị vẻ ngoài lãng tử của anh hút hồn Cô ngẩn ngơ một hồi Rồi thầm khen Đây chính là mẫu người mình thích Lâm nhìn thì biết Ly là con nhà giàu có Nên cũng muốn nhân dịp mà sơ múi một chút Bởi Lâm tuy đẹp trai Nhưng lại mê bài bạc Thắng thì muốn đánh thêm Còn thua thì muốn gỡ Không biết Lâm gỡ kiểu gì Mà bay luôn mấy công đất của ông bà già Nhà Lâm cũng thuộc dạng khá giả Nhưng cứ lao đầu vào cờ bạc như Lâm Thì có núi cũng lỡ mà thôi Sau khi bán mấy công đất trả nợ Cho thằng con trai phá gia chi tử Cha Lâm cũng tự mặc nó luôn Lâm ra ở nhà trọ cạnh chợ Tận dụng sự đẹp trai của mình Cặp kè với các cô thiếu nữ con nhà giàu Để có tiền đánh bài. Ly là con mồi tiếp theo của Lâm. Ly yêu Lâm lắm. Anh xin tiền bao nhiêu cũng cho. Tiền trọ, tiền ăn. Cho đến tiền đánh bài. Ly lo hết. Quen nhau nửa năm. Ly phát hiện ra mình có thai với Lâm. Cô vui mừng báo tin cho người yêu. Thì anh ta lại có ý lãng tránh. Nào là không thể lo được cho Ly. Sợ cô khổ. Nhưng chẳng qua chỉ là lý do mà thôi. Bởi Lâm chỉ muốn tiền của Ly Chứ nào đâu muốn tính tới chuyện xa vời cùng cô Lâm lúc này cũng đang quen một cô gái khác ở tỉnh Bình Nên muốn nhân dịp này mà kết thúc với Ly Sau cuộc cãi giả ở nhà Ly Thì ngày nào cô cũng qua nhà trọ tìm Lâm Nhưng anh đã dọn đi rồi còn đâu Kể từ lúc đó hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa Lâm bỏ qua sống với cô gái kia Nhưng thật không may cho hắn Cha của cổ là một tay giang hồ cơm cắn Sau khi tìm hiểu Biết được con gái của mình Yêu một kẻ chuyên đi lợi dụng đào mỏ Ông đã dạy cho Lâm một bài học Đánh cho một trận thừa sống thiếu chết Lâm phải nằm bệnh viện nửa tháng trời mới khỏi Tiền cũng đã tiêu hết Mà lại còn mang nợ cờ bạc Lâm sau khi nghe ngóng tình hình về ly Được biết cô đã lấy anh hơn và sinh con Lâm lợi mờ đoán ra được điều gì đó Biết Ly yêu mình thật lòng Nên bây giờ chỉ có tìm cô Mới là cách tốt nhất trong lúc này Và thế là ngày hôm sau Khi bà hai và hơn đi làm Lâm vẫn trong bộ dạng Của một người đàn bà Ghé nhà gặp Ly Có đợt bà hai nghe bà chính nhiều Hỏi về người phụ nữ lạ đó Thì bà đâu có biết là ai Bà về hỏi Ly Thì Ly cho hay đó là bà chị họ Chồng mới mất Nên buồn mà ghé qua tâm sự thôi bà hai không chút mảy may nghi ngờ, bà còn thầm đồng cảm cho người phụ nữ đó cũng mất chồng sớm như mình. bữa đó khi hai người đang ăn cơm thì lâm quay qua nhìn thằng hợp đang nằm trên võng, cất tiếng cưng nựng với nó. <cười> sao? bữa nay mẹ con có thể kể cho ba nghe được chưa? ly nhìn lâm mỉm cười, đi lại phía võng ẩm thằng hợp lên, rồi lại ngồi cạnh lâm. Thì từ bữa đó Em với anh kể lộn á Ly vừa kể vừa xoa xoa lên mái tóc thằng hợp Đôi mắt nhìn về xa xăm Hồi nhớ câu chuyện Của một năm về trước Sau cái ngày Ly thông báo Cô mang thai con Lâm Anh bỏ đi mất dạng Ly có ghé phòng trọ Nhưng được cho hay là anh đã dọn đi rồi Ly ôm bụng bầu trở về nhà Hết cách đành khai thiệt với mẹ mình Bà Thơ muốn tăng quyết áp khi hay tin cô con gái già Ngọc của mình không chồng mà chữa phen này đồn ra là bà cũng không biết úp mặt vào đâu để trốn, còn đâu nữa là danh dự nhà bà. Sau một hồi la mắng con gái, bà cũng nguôi, bởi việc đã rồi. Quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải quyết, cứ ngồi chửi bới thì cái bụng chình ịn ra thì chết luôn. Còn với cái chỉ biết báo cha báo mẹ. Cho mày ăn sung mặt sướng rồi mày ngu quá con ơi Hay là Bây giờ mình bỏ cái thai được không mẹ Dù sao nó cũng chỉ mới một tháng Mày nói nhỏ thôi Lỡ người ta nghe được thì sao Không có được nghĩ tới cái chuyện phá thai Dù sao nó cũng là cháu nhà này Với lại phá thai có hại cho sức khỏe của mày nữa đó Vậy giờ sao mẹ Không lẽ con ở dậy xanh đứa nhỏ này ra hả Tôi sau này không biết làm sao Mày tự từ đi, để tao tính Suy nghĩ cả một ngày Tới tối bà Thơm gọi con gái lại Nghiêm túc hỏi Tao thấy thằng Hên con nhà bà hai đời á Nó hình như thích mày phải không Ly nghe mẹ nói vậy Lờ mờ hiểu được ý bà Cô liền giãy nảy lên Không lẽ mẹ tính bắt con lấy cha Hên đó hả Con không chịu đâu Người vừa xấu vừa nghèo Mà còn hiền quá mức nữa Không có hợp với con Mày nghe mẹ nói Tao chỉ để cho nó cưới mày Coi như hợp pháp xanh đứa nhỏ Mà không bị hàng xóm chê cười Vẫn đỡ hơn là bây giờ Mày định chọn người hợp với mày hả? Không có đâu con Nghe mẹ đi Xanh con rồi thì hai đứa là ly dị đường ai nấy đi Mẹ con mày về ở với tao Rồi từ từ tao kiếm chồng tốt mà gả cho Ly nghe mẹ nói Thì mặt mày cao có Bởi đó giờ nhìn hơn một cái cô còn không thèm Nói chi tới việc cô về nhà bên đó Ở cho tới khi sanh nở Cô thấy khó chịu vô cùng Bây giờ chỉ còn cách vậy thôi Không thì mày tự nghĩ Coi có cách nào tốt như tao nói nữa không Cuối cùng Ly cũng xui theo Và cứ theo kế hoạch của mẹ mà làm Cô thành công dụ được hên Tin rằng cô đã thích anh trời rủ anh lại nhà cô chơi Chuốt cho anh say rượu Thật ra buổi tối hôm đó Bà Thơm chẳng có đi đám ở đâu cả Bà nằm ở trong phòng Đợi tới sáng hôm sau Diễn màn kịch bắt hên chịu trách nhiệm với con gái mình Hên ngủ say như chết có biết gì đâu Sáng dậy thấy Ly nằm cạnh mình Thì cứ nghĩ theo những gì đã xảy ra thôi Và rồi mọi chuyện im xuôi như dự định Ly thông báo có thai Nên phải làm đám cưới gấp Bên nhà của Hên không chút hoài nghi Mà còn gấp trúc làm cho xong Đối với Hên thì vui hết chỗ nói Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới Sẽ cưới được Ly về làm vợ Ly biết má con Hên vừa hiền Lại vừa thương cô Nên cô được nước lấn tới Cô cũng định ở tới khi thằng hợp năm 6 tháng gì đó rồi ly hôn Về nhà mẹ ruột ở Như kế hoạch dự định ban đầu Nhưng cuộc đời mấy ai lường trước được chữ ngợn Đúng lúc này thằng em trai của cô Tụ tập đua xe kiểu gì Mà chạy tông chết hai vợ chồng nhà kia Bà Tư Thơm phải bán hết đất đai Mới đủ bồi thường cho nhà nạn nhân Và lo giảm án cho nó Từ một người khá giả Nay trong chớp mắt chẳng còn là gì Mà phải mắc nợ Bà Thơm phải lên Bình Dương Thuê phòng trọ bán giấy số trên đó Sống qua ngày qua tháng Lì khóc lóc nói với mẹ Cô không muốn tiếp tục sống ở nhà hênh Bà liền giận dữ mà chửi Hai đứa bay đó Không có đứa nào báo đáp cho tao được một ngày Mà toàn là báo hại thôi Một đứa thì hư thân mất nết Một đứa thì ăn chơi rồi gây quả Báo hết tiền hết của rồi Tao mệt lắm rồi Mày có chồng rồi thì ở bến đi Bây giờ muốn đi á Tao cũng không có lo nổi đâu đi hết cách Cho dù không muốn Cũng đành phải ở lại nhà hình Có còn hơn không Bây giờ nhà cô xa xúc như vậy rồi Biết làm sao hơn cho được Đang lo lắng Chẳng lẽ một bông hoa như cô Phải vùi dập ở bên hên cả đời hay sao Thì Lâm quay trở lại Như mang tới ánh sáng cho Ly Cô tin chắc Lâm yêu mình thật Lần này quay trở về Là đón cô và con Ly đang kể Thì ngưng lại đưa tay nựng má thằng Hợp một cái Nhìn sang Lâm nói Cũng may mà bà dì hai của em á, Bà có phòng khám phụ sản Cho nên bà làm cho em giấy giả lùi xuống một tháng Rồi tới lúc sanh á, Thì nói thằng hợp sanh thiếu tháng Hai mẹ con nhà này ngu vậy Sao phát hiện ra được Mà bây giờ gia đình mình đoàn tụ rồi Anh dắt mẹ con em đi đi Được không anh Lâm nghe cảnh nhà Lisa cơ thất thế Thì có chút không vui Nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó Làm cho ánh mắt của Lâm sáng lên Rồi thầm mỉm cười, cầm tay ly lên mà hôn lấy hôn để, ôm hai mẹ con vào lòng. Trong nhà có ba người hạnh phúc, nào có hay rằng bà hai đợi tay chân đang trung lẫy bẫy ở bên ngoài hiên nhà. Số là bà đang chiên bánh, thì sợt nhớ ra quên đem theo tiền thối cho khách. Bà nhờ mấy bà bán cạnh đó coi dùm xe chuối chiên, cho đật đật chạy về nhà. Bà vừa định bước chuông Thì phát hiện ra một sự thật động trời Bà như chết lặng đi Không tin những gì mình tận tai nghe được Đứa con dâu bà hết mực yêu thương Coi như con ruột Lại rắp tâm lừa hai mẹ con bà Tưởng hai mẹ con bà hiền lành Được trời thương ban cho đứa con dâu Ai dè tất cả Đều là sự giả dối Bà định bước đi rời khỏi chỗ này Thì đột nhiên chóng mặt Bước chân lão đảo như không dẫn nữa Bà ngã vào cái dách lá bên hông nhà Bà hai sức khỏe mấy năm nay không được tốt Lại còn sẵn bệnh tăng huyết áp trong người Nên khi nhận được cú sốc này Bà không chịu nổi Ở trong Lâm với Ly nghe tiếng động Cũng liền chạy ra Tới nơi thì thấy tay chân bà hai đang co giật Miệng bà méo sang cả một bên Ly thấy dậy liền hốt quảng định la lên Nhờ mọi người tới giúp Lâm liền kéo tay Ly lại Ngăn cô không được gọi cho mọi người Ly liền hỏi chị lỡ bà có gì rồi sao <cười> Thì càng tốt cho kế hoạch của anh Anh đang nghĩ làm sao để qua mặt được bà Thì cơ hội lại tới Kế hoạch gì anh Sao phải liên quan tới bà Lâm không trả lời Cứ đứng nhìn bà hai trong cơn nguy kịch Ly không biết lâm tính cái gì Nhưng cũng nghe theo Mà đứng nhìn bà hai trân trân Bà hai vừa liệm đi Thì bỗng trước cửa nhà Bà Tư Xuân đi vô Vừa đi vừa kêu Ly ơi Có nhà không con Cho Tư xin dài trái ớt nha Ly nghe ai gọi tên mình Thì giật thoát lên không biết phải làm sao Lâm thấy vậy Liền nhanh trí la lên ừ, Cứu nhớ ở, ở đây có người bị làm sao nè Gi Giúp với mọi người ơi Bà Tư nghe tiếng la thì liền chạy vô Tới nơi thấy Lâm đang không ngừng lay gọi bà Hai, đang bất tỉnh nhân sự. Ly cũng đang ở kế một bên mà luống cuống. Bà Tư liền gọi thêm vài người trong xóm, chở bà Hai đi nhà thương cấp cứu. Sau đó Hên cũng được báo tin, cho chạy lên bệnh viện. Bà Hai được đưa vô phòng cấp cứu xong, mọi người cũng ra vậy. Chỉ còn Ly với Lâm ở đó. Hai người ra ngoài ghế ngồi chờ. Lúc này Ly mới bình tĩnh mà hỏi Lâm. Anh làm gì vậy anh Lâm? Lỡ bà già đó tỉnh lại thì sao Em khờ quá Nếu lúc đó mình để cho bà chết Thì thằng hơn Em nói cái gì nó cũng không nghe đâu Lâm cũng hạ giọng nhỏ xuống Nhìn bốn phương tám hướng Rồi kéo Ly lại gần nói nhỏ vào tay cô Ly vừa nghe Thì cũng kinh ngạc Trợn tròn há hốc mồm Không tin được đây chính là kế hoạch mà Lâm nói lúc nãy Nhưng khi suy đi nghĩ lại Thấy lời Lâm nói cũng đúng cả hai bây giờ muốn đi cùng nhau nhưng không có tiền Nếu làm như vậy sẽ dễ tính hơn Em không phải lo gì hết bả mà có cái gì Là do bà lên máu Chứ mình đâu có làm gì bả đâu Mẹ nó bực cái con mẹ tư đó thiệt chứ Tự nhiên đâu qua đúng lúc kì Vậy rồi lỡ bà tỉnh lại bả kể tụi mình không cố bà Thì phải làm sao Để coi tình hình bà sau đi Cho mình tính tiếp Hai người đang nói chuyện Thì Hên chạy vô Hên đang lo cho tình hình của má Nên cũng không để ý sự xuất hiện của Lâm lắm Má sao vậy em Em đang ở trong nhà Đưa tầng hộp ngủ Thì nghe tiếng động ngoài hè Chạy ra tới má tiếm tái mặt mày Em mới la lên gọi mọi người tới Anh Lâm đi ngang cũng vô phụ Chứ mọi người chở má đi cấp cứu nè Hên nhìn sang Lâm Gật đầu cảm ơn <cười> Không có gì đâu Thôi hai gửi lại coi bắt nha Bây giờ tôi phải về rồi Lâm nhìn Ly một cái Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện Thằng Hợp trước khi đi Ly đã gửi nó cho bà Tư Nên cô ở lại với hên trong bệnh viện Để coi tình hình của bà hai ra sao Hên với Ly đợi mấy tiếng đồng hồ Thì bà hai cũng được đẩy ra khỏi phòng hồi sức Hai người được bác sĩ cho biết Bà hai từ nay bị liệt Không thể đi đứng hay nói chuyện được Chỉ có thể sống cuộc sống như vậy cho tới chết Hên đau lòng lắm Nắm lấy bàn tay nhăn nheo của má mà khóc Còn Ly thì thở vào nhẹ nhõm Mặc dù bà không chết Nhưng không thể mở miệng Bà sẽ không thể kể cho ai nghe được Tình cảnh lúc đó Vậy thì cũng đồng nghĩa Kế hoạch của cô và Lâm Sẽ thuận lợi mà tiến hành Ly dù lúc này đang vui Nhưng vẫn phải cố tỏ ra vẻ buồn rầu Mà ăn ủi hên Bà hai nằm đó được vài tuần thì cho về Ngoài chuyện bà không đi lại Bà không nói được ra Thì mọi thứ vẫn bình thường Hên nghĩ làm mấy bữa liền chăm cho bà Nay cũng phải trở lại đi làm Để còn kiếm tiền nuôi gia đình Hiện tại bà hai không thể đi bán bánh được nữa Nên đôi vai của anh càng thêm gánh nặng Rồi thêm tiền thuốc thang mỗi tháng cho mẹ Hên đi làm rồi Chỉ còn Ly với bà hai ở nhà Từ lúc bà tỉnh lại vừa trong thấy Ly Bà đã vô cùng hốt hoảng, Nhưng không thể nói Cũng không thể cử động Chỉ biết ú ớ rồi trào nước mắt ra Hên cũng đâu có hiểu bà muốn cái gì Còn Ly thì đứng nhìn bà Mà như trút được gánh nặng trong lòng Hàng ngày sau khi hên đi làm Lâm đều ghé nhà ở với Ly Họ nấu cơm ăn Rồi chơi đùa cùng với thằng Hợp Chẳng đói hoài gì tới bà hai Để cho bà nằm đó tự sinh tự diệt Cả ngày chẳng cho ăn hay uống nước gì Bà chịu trận cho tới tối hên về Thì bà mới được ăn uống Nhưng hên nào có biết được Má mình phải chịu khổ sở như thế đâu Hên về tới Ly liền đi lại ngồi bên cạnh bà Mà xoa tay bóp chân Vừa <cười> chăm thằng Hợp Vừa lo cho má Thấy thương em quá Về nhà anh em phải chịu khổ rồi Anh xin lỗi em nhiều nha Anh cứ yên tâm đi làm Để lo cho má với thằng Hợp Màu chuyện nhà có em rồi Bây giờ má như vậy Thì mình cũng ráng anh. hơn mặc dù buồn về chuyện của má lắm Nhưng việc cũng đã xảy ra rồi Anh cũng cảm thấy hạnh phúc Vì qua chuyện này Cũng biết được Ly trước kia dù tính tình hơi đánh đá Nhưng nay cũng đã biết lo lắng trong nhà hơn chỉ mong má sớm ngày hồi phục là đủ rồi Có cực khổ đến đâu anh cũng chịu được Bà hai mỗi ngày đều nằm đó Chứng kiến cảnh Lâm và Ly Ôm ấp bạn tính kế hoạch Bà nghe hết Biết hết Nhưng chẳng thể làm được gì Bà cảm thấy bất lực vô cùng Nhưng bằng tình thương của một người mẹ Bà quyết tâm phải cho Hên biết được chuyện này Bà phải bảo vệ con trai của bà Đợi bà đến đây thôi cũng được Nhưng con bà còn cả một tương lai phía trước Bà không để mọi chuyện Theo ý đồ giang phu dâm phụ kia được Bữa đó thằng Hợp bệnh Nên nó khóc quấy dữ lắm Ly phải nằm dỗ lắm nó mới chịu yên Ly đang cho thằng Hợp ngủ ở trong buồn Còn Hên thì ở ngoài này đút cháo cho má Bà hai thấy đây chính là cơ hội để bà cho Hên biết. Bà không ăn nữa. Đôi mắt mở to, đẫm cả nước mắt. Ú ớ theo thào từng chữ đứt quảng. Hên thấy má như muốn nói gì đó. Liền cúi đầu xuống sát mặt bà để nghe cho rõ. Con... Con đi... Nó... No. Mày, má nói gì con nghe không rõ? Vợ con sao má? Nó... No. Hài... Chắc má muốn em đút cho má đây anh Ly cất tiếng Làm cho bà hai và Hên đều giật mình Ly đi lại lấy chén cháo trên tay Hên Trội đút cho bà Anh nhiều khi không có đút được theo ý má Nên má không chịu á Anh vô trong coi con đi Để em lo cho má Hên thấy Ly nói phải Liền đi vô trong mùng với thằng Hợp Ở ngoài này chỉ còn Ly với bà hai Cô liền đổi sang sắc mặt giận dữ Vừa đưa từng muỗng cháo nóng Vừa nói nhỏ với bà Bà già bao nhiêu chuyện hả Tôi cho bà nóng chết luôn Bà hai bị Ly làm cho phỏng cả lưỡi Vừa đau đớn vừa bất lực Ly hành hạ bà thì không sao đi Điều bà buồn nhất Là thằng con của bà Trời cũng sẽ bị Lâm và Ly hãm hại mà thôi Sáng bữa sau Như mỗi ngày Lâm tới nhà cùng Ly ăn cơm Lý kể cho Lâm nghe chuyện hôm qua Bà hai định nói cho Hên biết Lâm không nói gì Suy nghĩ một chút rồi tiếp tục ăn cơm Ăn cơm xong Ly dọn dẹp bưng chén ra sàn nước rửa Lâm mới từ từ đi lại chỗ bà hai Giật cái mền bà đang đắp ra <cười> Bà già Bà đã liệt rồi mà cũng còn nhiều chuyện nữa hả Để tôi tiễn bà đi sớm cho khỏe thân bà Nằm đây chi cho khổ con khổ cháu. Đừng cố liếc tôi như vậy. Bà phải còn cảm ơn tôi nữa đó. Bà hai mặc dù không thể chống cự. Nhưng từ trong thâm tâm. Bà không muốn cuộc sống của mình kết thúc tại đây chút nào. Bà ú ớ thành từng tiếng. Mong có ai đó nghe thấy. Chưa được bao lâu. Thì Lâm đã lấy một cái gối trên giường. Đè mạnh lên mặt bà. Bà cố gắng giải dùa. Nhưng tay chân đều liệt hết Cũng không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút Cảm giác ngạc thở đau đớn đến tận cùng Một mặt bà phải đối diện với cái chết Một mặt bà lo cho thằng con bà Sau này làm sao chống lại những con người vô lương tâm này Hên đâu hay biết gì bộ mặt thật của Ly Cứ tin tưởng yêu thương cô hết lòng Để rồi cũng sẽ phải nhận cái kết thật nghiệt ngã mà thôi Bà hai sau một hồi Không chịu nổi nữa mà buông xuôi Lâm cũng từ từ mở cái gối ra Thì thấy mắt bà hai đã mở to hết cỡ Trọng trắng giãn ra như muốn lồi ra ngoài Trong mắt hằng lên những tia máu đỏ âu Rõ ràng là bà hai không cam tâm phải ra đi như vậy Đáng tra cuộc sống của bà giống vậy yên bình Nhưng tại sao lại phải chết một cách quang uổng tức tử như thế này Ly từ nãy tới giờ đứng phía sau đã chứng kiến được hết tất cả. Mặc dù sợ, nhưng cô vẫn không cản mà để yên cho Lâm Lâm. Chờ Lâm Định thần lại, cô mới liền chạy tới bên giường bà hai, giả vờ khóc lóc, trông có vẻ đau đớn lắm. Sau đó rồi chạy ra sân tri hô cho bà con cùng tới. Mọi người cũng kéo nhau qua. Có chuyện gì mà bấy khóc la ưm um sầm vậy ly? Má con, má con tự nhiên. Chưa kịp nói hết câu Thì Ly đã ngất xỉu Mọi người dịu cô vô nhà nằm nghỉ Vừa coi bà hai Hên lúc này cũng vừa về tới Đến chỗ má nằm Hên thấy mắt bà mở to Thì trung trung giúp mắt cho bà Phải giúp mấy lần Bà mới nhắm lại được Mấy người đang đứng coi Vừa sợ cũng vừa thương cho bà hai Biết bà bệnh nặng Ra đi là điều một sớm một chiều Nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy Thôi thì cùng nhau súng lại lo cho bà một cái đám Đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng Cho trọn tình làng nghĩa sớm với nhau Trong đám Ly khóc lên xỉu xuống Miệng không ngừng quán trách ông trời Tại sao lại mang má cô đi Sớm diện ai cũng cảm động mà khóc theo Thương cho cô con dâu hiếu thảo Thương mẹ chồng như mẹ ruột Hên ngồi cạnh quan tài của má Biết rằng là đang ở rất gần Dù chỉ là cách nhau một tấm dáng gỗ Nhưng tấm dáng này Lại làm cho hai má con anh Cách nhau cả một thế giới Cha mất từ hồi còn nhỏ Để lại số nợ cho má Vừa lo trả Vừa nuôi anh khôn lớn Đến khi anh lớn có vợ có con rồi Má cũng phải buôn bán để phụ anh lo cho gia đình Hên chưa kịp báo hiếu Chưa cho bà sống một ngày được sung sướng Thì bà đã ra đi Những giọt nước mắt khẽ lăn dài Trên làn da đen sạm Trên đầu là một tấm vải màu trắng buồn thương Sau ba ngày Bà hai cũng được nằm yên nơi lòng đất Mọi người phụ hên dọn dẹp Rồi cùng trở về nhà Hên thấy vợ suy sập Thì thương cô lắm Để cho cô nghỉ ngơi Từ giờ chỉ còn vợ chứ con Anh sẽ cố gắng làm Để lo cho gia đình nhỏ này Anh nghĩ đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của má Như vậy má có thể mỉm cười nơi chính suối rồi Nỗi đau nào cũng dần qua đi Dù đau buồn Nhưng người mất cũng đã mất Người sống vẫn phải sống tiếp Và phải sống cho thật tốt Hên cũng đi làm lại Ly cũng bớt cốc lóc thang thở Bây giờ hên đi làm có bao nhiêu tiền đưa cho Ly giữ hết Để cô lo tính chi tiêu trong nhà Hên đi mận hồ cả ngày Trời chạm dạng mới về nhà Ăn cơm qua loa cho lại sách cần câu Sách lưới trà sông kiếm cá tới khuya mới về Ly ở nhà được dịp thú hí với tình nhân Hên đâu biết anh đi mận Đi làm cực khổ Để nuôi thêm cả Lâm Cũng chính là kẻ đã giết người má tội nghiệp của mình Tiền lương của Hên Ly cho Lâm đi đánh bài hết Trời khi thiếu tiền mua sữa cho con Cô ta lại hối thúc hơn đưa thêm Nhưng anh còn đâu mà đưa Vậy mà Hên vẫn rất thương vợ con Số cá anh giăng bán được bao nhiêu Cũng đưa hết để Ly lo cho con Ly ở nhà mua thịt bò Mua đồ ngon nấu ăn với nhân tình Còn cơm chừa cho Hên Chỉ là kho quẹt Rồi rau luộc Hai vợ chồng mình ăn uống tiết kiệm Để dành tiền lo cho thằng Hợp nha anh Hên vừa ăn vừa cười hiền Nghe hết theo lời Ly Bà hai đứng trong một góc nhà Buồn bã nhìn con Số phận sao đối xử khắc nghiệt với hai mẹ con bà như vậy Cả một đời sống chẳng biết ghét hay hại ai Nhưng nay cả nhà bà Lại bị hại cho thành trai như thế này Gia đình bà phải chăng Kiếp trước mắt nợ người ta chăng Bà hai thấy con mình như vậy thì buồn lắm Đêm nào bà cũng cùng đi văn câu với con Thương con, bà cho hên dính nhiều tôm cá một chút Hên không nhìn thấy được má mình Nhưng nhiều khi ngồi một mình trên xuồng Anh vẫn thường hay nói chuyện với má Anh nói dù dơ cho đỡ buồn vậy thôi Nhưng không ngờ là má anh nghe được hết Má ơi, con nhớ má quá à. Con bất hiếu chưa lo được gì cho má hết Bà hai ngồi bên cạnh Muốn ôm lấy con để an ủi nó Nhưng ngày nó còn nhỏ Mỗi lần bị bạn bè ăn hiếp Đều chạy về khóc với bà Nhưng khi bà vừa đưa tay ra Hên lại trùng mình Nổi da gà Vì tự dưng có một cơn gió lạnh thổi qua Bà cũng thôi Không tiếp tục hành động đó nữa Bà hiểu hiện tại Bà đã không thể làm được điều này Sẽ làm tổn hại đến con trai bà Bà hai bây giờ tuy chỉ là một hồn ma, nhưng vẫn muốn bảo vệ con trai bằng mọi cách. Bà nhất quyết không để cho đôi giang phu dâm phụ đó tiếp tục lộng hành được. Bữa nay Ly cũng nấu cơm ăn với Lâm như mọi khi. Cô dọn lên một nồi cháo gà thơm phức. Thịt gà vàng ươm, xé ra trộn bắp cải. Ly vừa làm muối tiêu chanh, vừa gội tình nhân bằng cái giọng ngọt ngào. Anh yêu à, để con lên giỏng rồi ra ăn nè. Này mua được con gà mái gần 2kg Ngon dữ lắm Ăn liền để thôi cháu nguội không ngon Lâm nhẹ nhẹ đứng lên khỏi giỏng Rồi đi ra nhà sau Ngồi lên bộ gián Nơi đã được dọn sẵn nồi cháo gà Khuôn mặt Lâm đang tươi cười Bỗng nhiên tối sầm lại Vì nồi cháu trước mặt Không còn bốc khối nghi ngút Mà lạnh tanh Còn nổi móc meo trên bề mặt Lâm đưa dĩa gà lên ngửi thử Thì liền quăng ngay cái dĩa xuống Vì không chịu được nổi mùi hôi Đồ ăn bị như thế đã cả tuần rồi Đồ ăn hư rồi Sao em không bỏ đi mà còn dọn ra ăn vậy Anh nói vậy Cháo em mới nấu xong mà Sao hư được Em coi đi Cái mùi muốn ối luôn đấy Thôi nó không ăn đâu Ly đặt chén muối xuống Nhìn nồi cháo đã lạnh tanh Cô múc một muỗng cháo lên ngửi Thì dội vàng đặt xuống Bởi cái mùi ôi thiêu khó chịu Sao kỳ vậy Em mới nấu thức thời mà Sao có chuyện lại gì được Thôi em đem đổ đi Lần sau đừng có nấu món này nữa Anh chạy ra chợ ăn hồ tiếu Chứ đói bụng lắm rồi lì nghe Lâm nói vậy thì cũng bực lắm Cái nồi cháo cô mất cả một buổi mới nấu xong rõ ràng khi nãy cô nêm nếm vừa ăn Dọn lên còn nóng hổi Sao có thể như vậy chứ Câu giờ bưng lên đem đi đổ Thì chợt cảm thấy có một bóng người vụt qua sau lưng Quay lại nhìn Thì chẳng thấy ai Từ sau bữa đó Cứ mỗi giờ cơm dọn lên Là Lâm với Ly lại không thể nào ăn được Cơm canh đồ ăn gì hư hết Cả hai biết đây là điều lạ Chắc chắn có liên quan tới tâm linh Nhưng chưa biết cụ thể là do đâu Đang còn quang mang Thì Ly liền có được câu trả lời Một đêm tối trời sương xuống nhiều Không gian tịch mịch không có một tiếng động Chỉ thoang thoảng tiếng xào sạc Của bụi chuối bên hè Đột nhiên tiếng thằng hợp khóc ré lên Xé tan mặn đêm yên tĩnh Ly cũng giật mình Theo tiếng khóc đó Nhìn sang thấy hên vẫn còn đang say giấc Cô lay mạnh Nhưng anh không hề có phản ứng Một hồi Ly cũng đành bực bội Quay qua vỗ con Thằng hợp khóc mãi không nín Cánh cửa sổ bên giường đã mở ra từ lúc nào Ly giới tay đóng lại Thì chật giật mình Bởi cô thấy ngoài giường Có ai đang đứng đó Nhìn vô cửa sổ Mà chính xác hơn Là đang nhìn chầm chầm vào cô Đêm tối quá Ly không thấy rõ được người đó Chỉ thấy được một khuôn mặt Hiện lên giữa trời đêm khuya Hai con mắt sáng trực Cái miệng còn cười lên một cái Trông thật là quỷ dị Ly hốt quảng la lên một tiếng Rồi nằm xuống Cái cửa sổ vẫn chưa kịp đóng Cô vừa trầm mền vừa rung lên cầm cập Cánh cửa sổ gió lùa vào từng đợt Từng đợt Trái tim cô đập lên thình thịt nơi lòng ngực Ánh mắt sáng trực đó Hình như đang ở sát ngay bên Ly Nhìn thấu cả con mắt đang nhắm chặt của cô Ly lúc này nội tâm như đã không thể nào chịu nổi nữa Lưng áo trắng. Và cán người mồ hôi ướt đẫm Nhưng cô không dám buông mệnh ra Mà nằm đó thầm cầu trời khấn Phật Một lúc lâu sau Cảm nhận được ánh mắt đó đã không còn Ly mới từ từ dở mệnh ra Thì gương mặt của bà hai mẹ chồng cô Đã áp sát mặt cô tự bao giờ Tuy khuôn mặt lúc này trông rất gớm ghét Nhưng cô vẫn nhận ra đường nét quen thuộc của bà Đôi mắt như muốn rớt ra ngoài Y hệt như cái lúc bị Lâm giết chết Thân thể bà ốm o tay chân cứ dặn qua hết bên này tới bên kia Giọng bà cứ khó khăn phát ra từng chữ Mày chỉ thằng tình nhân của mày Cút ra khỏi nhà tao mau Ngày mai còn chưa đi Tao bé gãy cổ tụi bay Bà hai nói xong Thì đưa tay bóp lấy cổ ly thật chặt Cô đưa tay cố gỡ rời bàn tay đó ra Nhưng khi vừa chạm vào Thì lạnh ngắt như cục nước đá Đá dậy nơi làn da còn mềm mềm Như khi cô chạm vô con thằng lằn vậy Ly nằm đó dãy dùa Chân quơ đạp tứ tung Đến lúc thấy không còn thở được nữa Thì bên tay mới có tiếng kêu Ly Ly à, em sao vậy Bàn tay ấy buông ra Rồi bóng hình bà hai nhanh chóng tan dần vào màn đêm Ly được hên gọi dậy, Cũng giật mình tỉnh giấc Cô vội vàng nhìn ra cửa sổ Chỉ thấy mấy cái lá chuối đang đung đưa qua lại trong bóng đêm Ly rụng hết cả mình Đưa tay lên cổ thấy lạnh ngắt Thì cô biết chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ Dù oan hồn bà hai đã đi Nhưng Ly vẫn không khỏi kinh hoàng Khi bà đã tìm đến và cảnh cáo cô Đi nhớ tới lời bà hai nói Từng chữ, từng chữ cứ khắc sâu vào trong đầu Nó cứ ám ảnh khiến cho cô không thể nào quên được Quay qua thấy thằng hợp đang ngủ ngon Ly cứ nằm đó Với trăm ngàn suy nghĩ cho tới sáng Qua bữa sau Khi Lâm vừa tới Ly liền kéo cả trong một góc, kể hết mọi chuyện mình đã trải qua. Lâm nghĩ cô bị ám ảnh chuyện giết bà hai, nên nằm mơ thấy bậy bạ. Nhưng Ly cứ một mực khăng khăng. Bác bị tụ mình hại, nên bây giờ tìm thấy trả thù đó. Gặp bá một lần là quá đủ rồi. Em không có ở đây nữa đâu. Không không nghe lời bá chỉ có chết thôi. Anh ơi, mình đi chỗ khác được không? Lâm tỏ vẻ không vui, bán tính bán nghi. Vì chuyện quang đường như vậy Sao có thể xảy ra Nhưng nhớ lại chuyện cơm nấu mỗi bữa đều bị hư Thì Lâm không thể không suy nghĩ lại Có điều kế hoạch vẫn chưa thực hiện xong Làm sao có thể cam tâm rời khỏi đây Lâm nói nhỏ vào tay Ly cái gì đó Rồi vội giả rời đi Ly nghe xong đứng đó nghỉ ngợi một lúc Rồi cũng đi về phía thằng con trai ôm nó lên Sợ sệt nhìn xung quanh mà chờ đợi lầm đi khoảng 2-3 tiếng gì đó, rồi cũng trở về. Trên tay là một cái bịch gì đó. Hắn cẩn thận mở ra, đưa cho ly, rồi dặn dò kỹ. Cái này là bùa. Anh mới xin cô thầy trong sấm trong. Ông nói ngăn ma trừ quỷ gì đó. Em đem dán lên cửa trước cửa sau. Còn ba cái thì anh, em với thằng hộp để trong người. Ông nói rồi, đảm bảo không có con ma nào dám hù dọa mình nữa. Em ráng lịch Vì tương lai của chúng ta Ly cẩn thận làm theo lời Lâm nói Dán bùa trước sau nhà Rồi lấy hai lá bùa bỏ chua túi của mình Và bỏ dưới gối của thằng Hợp Mà hiệu quả đúng như lời Lâm nói Thằng Hợp ngủ ngon Không có đêm nào khóc nè Cơm cũng không còn thiêu Ly cũng không thấy bà hai tìm tới mình Ly lúc này đã có thể ăn ngon ngủ yên Còn giông hồn bà hai, buồn bã đứng bên cạnh bụi cây chuối bên hè, trông vào nhà. Sức mạnh của bùa mạnh quá, bà không thể vào nhà được. Nhìn đứa con trai nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà, bà bất lực thật rồi. Dù sống hay đã chết đều như vậy, chỉ có thể đứng nhìn, mặc cho người ta làm hại con mình. Đã mấy lần bà cố hiện ra nói cho hên biết, nhưng phần dương của anh quá mạnh. Bà không cách nào cho anh thấy được Sau cái lần hù dọa ly Bà cũng đã yếu đi rất nhiều Nay trong chính căn nhà của bà Bà cũng không thể giàu được Hên à Má xin lỗi con Bữa nay như mỗi ngày Trời chạm dạng tối Hên dọn dẹp xong mới sắc Chất lại mấy bao xi măng Sau đó anh cầm bình nước lên mà ra về bữa nay được lãnh lương anh vui lắm anh làm chăm chỉ siêng năng nên còn được chủ thưởng thêm hên đếm đi đếm lại rồi nhét vào túi quần lòng thầm nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau này của gia đình mình anh vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát chưa tới cửa nhà giọng anh đã vang lên khắp sân hai mẹ con ơi anh về rồi nè bữa nay anh lãnh lương này ly ơi anh bước vô tới trước cửa thì đã phải đứng im lại vì cảnh tượng trước mắt nụ cười tươi trên môi anh cũng tắt hẳn đi anh thấy ly đang bị hai người đàn ông giữ chặt hai bên dây hình nóng ruột không kịp suy nghĩ chạy lại xong vào cứu cô ra thì lâm đứng bên cạnh cũng trắng ngay trước mặt hình mấy anh thả vợ tôi ra đây là nhà tôi ai cho mình cái quyền vô nhà cho bắt giữ người khác vậy cố tình tôi báo của ai không Mày báo đi hên Báo lẹ đi Vợ mày đánh đề nợ tao mấy cây vàng Tụi tao sẽ thả nó ra Nhưng mày phải đưa tiền Còn không thì mạng của cái con này Tao không chắc giữ được hay không nữa Chứ chồng ơi Cứu em với Em không muốn chết đâu anh ơi Nghe Lâm nói chắc nịch như vậy Làm cho hên trung lắm Nhưng trong lòng anh lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ cho vợ Được Tôi trả nợ cho vợ tôi Hàng tháng sau khi lãnh lương Tôi đưa cho mấy anh <cười> Mày trả hàng tháng Với mấy đồng bạc của mày hả Tụi tao đâu có rảnh đâu mà chờ Bây giờ không có tiền Thì tụi tao lấy cái nhà này Không được đâu Đây là nhà của cha bá tôi Được Vậy thì vợ con mày Mày chuẩn bị làm đám ma cho nó đi làm chút con dao Chạy nhau tới chỗ liền à, Anh Hên ơi Cứu em với anh ơi Được được Tôi tu, đồng ý Nhưng mà Phải thả vợ tôi ra Lâm dường như chế chợ của câu này của Hên Nhét con dao lại vô túi Đi lại vỗ dai Hên Cười nói bằng giọng hết sức đắc ý <cười> Thấy mày thương vợ như vậy Làm tao cảm động hết sức đó Hên biết mình đã làm một việc Mà không phải Nên quyết định trong vài giây ngắn ngủi Hai chữ đồng ý được anh nói ra trong dội vàng Anh chẳng muốn chút nào Căn nhà này là của gia đình anh Của cha má cực khổ gây dựng. Tuy không nhà cao cửa rộng Nhưng lại tràn ngập tình thương Những kỷ niệm đẹp mà cha má dành cho anh Lại còn bàn thờ của cha má Bán nhà đi rồi phải làm sao Anh thấy mình bất hiếu quá Dưới số vàng cha má có thấy Chắc chắn sẽ buồn anh lắm Nhưng anh phải làm sao? Người trước mặt là vợ anh Anh có thể nhắm mắt làm ngư hay sao? Ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ lựa chọn như anh đúng không? Lâm cùng đồng bọn đưa giấy bán nhà ra cho hình ký Anh trung trung cầm tờ giấy lên đọc Rồi ký tên vào Hênh đôi mắt đã đỏ ông Anh đưa mắt nhìn vợ đang sợ hãi Rồi cũng dứt khoát ký tên Đưa giấy lại cho bọn chúng Bây giờ tụi mày thả vợ tao ra được rồi chứ Thả con đó ra đi Mày ấm ức cái gì Cái nhà trách này của mày á Đổi lấy mấy cây vàng con vợ mày nợ tao Là có giá lắm rồi đó Cho tao rộng lượng thôi Thu dọn đồ của tụi bay cho biến lẽ đi Ly chạy tới ôm hên mà khóc nứt nở Anh ơi em lỡ dạy Anh đừng có trách cho bỏ mẹ con em Em vô dọn đồ đi Anh lên dọn bàn thờ cha má cho mình đi Ly cũng đến khóc Nghe lời chồng mà vô buồn dọn đồ Hên cũng bắt ghế Lấy di ảnh của cha má Bỏ vô trong một cái rương Anh đưa đôi mắt buồn bã Nhìn căn nhà mấy chục năm mình ở đây Từng cái tủ cái bàn Đều như đã trở thành một phần quen thuộc Đối với anh Cứ nhìn hoài như vậy Càng làm anh thấy không nỡ Anh liền ôm cái rương mà chạy ra trước sân chờ Ly Một hội Ly ẩm thăng hợp bước ra Với một cái túi đồ Sợ Ly nặng Nên anh đưa tay ẩm con cho cô Sao có một túi đồ vậy em Đúng rồi Em gom cho anh thôi Em đâu có đi đâu Là sao Thì là chỉ của mình mày đi thôi chứ sao Lâm chèn vô trả lời thai cho Ly Chào quay sang ôm lấy cô Mà hôn lấy hôn để Trên mặt Ly cũng lộ ra vẻ vui mừng Mọi thứ diễn ra ngay trước mặt hình Làm anh thấy khó hiểu vô cùng Tại sao Ly và người đàn ông đó lại thân mật như vậy Anh bất ngờ tới nổi miệng không kịp nói gì Mắt cứ trân trân nhìn hai người trước mặt Xin giới thiệu với mày Ly là người yêu của tao Tao tên là Lâm Tao cũng có gặp mày rồi Mà chắc mày không nhớ Người yêu sao Đúng Tao với Lê yêu nhau trước khi lấy mày nữa Tao thương của ấy còn không hết Huống chi là giết Chỉ tiếc là thằng ngu như mày ấy, Bị tụi tao lừa thôi Tới nước này rồi Hên dù không muốn tin Nhưng sự thật cũng bày ra trước mắt Người ta lấy đi nhà với vợ của anh Một cách ngang nhiên Mà anh không làm gì được Hên nhìn Ly Tuy không mở miệng Nhưng ánh mắt đó muốn hỏi cô nhiều lắm Tại sao anh thương cô đến không tiếc điều chi Mà cô lại trả cho anh một chố đau như thế Phản bội anh Cho cùng người khác bài trò tính kế lừa dối anh Không lẽ bao nhiêu lâu nay anh yêu thương cô như vậy chưa đủ hay sao Anh nghèo lắm Chỉ có mỗi cái nhà là tài sản quý giá nhất Cô cũng nhẫn tâm mà lấy đi Anh Hên được coi trách tôi Tại anh nghèo thôi Anh sẽ không thể nào đem tới cuộc sống tốt cho tôi được Cô cứ lấy hết đi Để thằng Hợp lại cho tôi là được Không giữ Hên cười nhạt một cái Xách túi đồ lên Quay người bỏ đi Thằng Hợp không biết gì Tưởng được cha ẩm đi chơi Nên cười tích cả mắt Ly nhìn theo bóng của Hên Ra tới phía con đường trước nhà Trời dần quốc sao hàng cây hai bên đường Cô lo lắng quay qua hỏi Lâm Anh ơi Con của tụi mình Hiện tại em cứ nghe lời nói đã Để cho nó nuôi thằng Họp đi Mình lên Sài Gòn lập nghiệp Không có thời gian giữ con nít đâu Đợi hai đứa mình ổn định rồi quay về lấy lại con cũng không muộn mà Ly nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý xui tay Với lại miễn là lời Lâm nói Thì cái gì của ta cũng thấy đúng cả Trời tối Hên cứ lê bước Trên con đường của sớm. Từng bước đi của anh cứ nặng triểu Cái bóng hai cha con hát lên mặt đường đất Cứ thế làm lũi trong đêm Hên chẳng biết mình phải đi đâu nữa Người ta dù đi đâu Thì đều có một chỗ là nhà để trở về Còn anh Nhà bị người ta lấy rồi Từ giờ cha con anh Chỉ là một kẻ lang thang mà thôi Không trách đời bạc đải Không trách người đối xử tệ với mình Chỉ trách bản thân quá ngu ngốc Nên bây giờ có nhận kết cục này Cũng đâu có quan Hên chua xót nhìn qua đứa con thơ dại Từ nay phải chịu cảnh xa mẹ Chịu cảnh cùng anh sống kiếp lang thăng Dài cơn gió thoang thoảng qua Làm cho thằng Hợp hát hơi vài cái Hên cũng bừng tỉnh sau những suy nghĩ Anh đặt túi đồ xuống, lục lội tìm cái áo ấm cho con Thằng Hợp thấy trời tối, với đôi bụng Nên cũng bắt đầu những tiếng thúc thích Rồi khóc lên dữ dội Hên nhìn trước nhìn sau Thấy nhà không có ai, cũng đã đóng cửa Hát lên trần nhà là thứ ánh sáng lập lè của những chiếc đèn dầu Anh có ý định xin vô nhà một người nào đó ngủ đỡ một đêm Nhưng chưa ghé vô nhà nữa Thì bước chân của anh đã quay trở ra Anh sợ hai cha con sẽ làm phiền tới người khác. Đa số bà con ở đây ai cũng nghèo khó. Giờ ngủ cũng chỉ đủ cho gia đình người ta thôi. Nhưng bên ngoài trời càng tối, gió càng lạnh. Ánh trăng mờ trên kia cũng bị mây che đi phần ánh sáng yếu ớt. Hên không biết phải làm sao. Đứng chơi dơ giữa con đường vắng lặng. Sớm này xa xa có một căn nhà. Mỗi căn nhà cách nhau một khoảng cây cối um tùm. Nếu chỉ một mình anh thì không sao Nhưng thằng Hợp còn quá nhỏ Anh vỗ vỗ con Rồi lấy thêm cái khăn trùm lại cho nó Sau đó ôm chặt con Rồi đi tìm một chỗ để nghỉ chân Đi một hồi tới giáp tranh sớm kế bên Hên thấy có một căn trò nhỏ Mặc dù trời tối Nhưng nhờ vào ánh sáng của trăng Anh vẫn thấy được mờ mờ Cái bên cái trội là một vườn cây um tùm Không biết trồng cây gì, chỉ thấy một khu giường tối đen dài thâm thấm. Dưới ánh trăng mờ, hình thấy trước cửa trội có một bóng người đen thui, ngoát ngoát anh vào. Anh căng cả con mắt trai nhìn cho rõ, nhưng vẫn không thể nào nhìn kỹ được. Bóng đen đó đứng yên bất động, chỉ có cánh tay là liên tục vẫy gọi anh. Vài cơn gió nhẹ thoảng qua sau gái, làm cho anh ớn lạnh. Tiếng cuốn văng vẳng từ trong vườn cây vọng ra Từng tiếng xa xăm Ngoài sớm tiếng chó sủa cứ vang lên Trong màn đêm yên tĩnh Hên bị bóng đen trong chòi làm cho thu hút Chân không chủ động Mà bước về phía căn chòi đó Bóng đen thấy hên càng ngày càng tiến lại gần Thì cũng mỉm cười Rồi quất dạng sau khu giường Hên vô thức bước vào trong chòi, Một con mèo đen chạy qua Làm cho anh giật mình Lúc này anh mới ý thức được Mình đang ở đâu Hên sợ hãi nhớ lại cái bóng đen lúc nãy Anh nhìn quanh căng tròi Thì tuyệt nhiên không thấy đâu Chỉ thấy xung quanh là những cây cao lớn Tán cây rậm rạp Cứ rào rào theo tiếng gió Thằng Hợp khóc ré lên Làm cho hên giật mình Giờ ngồi xuống lục lội trong túi Có chai nước Anh lấy trà rót vô cái nắp chai Rồi từ từ đút vô miệng thằng nhỏ Đến đi con Cha thương Ráng nghe con Thằng bé khát nước quá Uống hết cả một nắp chai Rồi mi mắt của nó cũng vì buồn ngủ Mà từ từ khép lại Trong tiếng dỗ của cha nó Một lúc sau hên vì mệt quá Cũng nằm xuống một bên mà ngủ ngon lành Trời càng về khuya sương mụ dăng kính cả khu dưỡng Ánh trăng chiếu vào làng sương mờ mờ trăng trắng Cái bóng đen khi nãy xuất hiện trước cửa chọi Bóng đen cứ đứng đó Mà nhìn chầm chầm vào nơi hai cha con hên đang ngủ Đôi tai gậy gột của bóng đen Dơ lên Như cứ muốn chạm vô người đang ngủ trong chọi Con mèo đen từ trên nóc nhà nhảy xuống Rồi chạy mất khúc vào trong giường cây Đôi mắt nó ánh lên trong đêm sáng quắc Nè cậu chị ơi Tỉnh dậy đi Cậu dì ơi Hên bừng tỉnh bởi tiếng gọi bên tay Anh giật mình ngồi dậy Mắt vừa mới mở ra Đã bị ánh sáng hát vào Làm cho anh phải nhăn nhăn Lấy tay dụi dụi Mới có thể nhìn thấy bình thường Hên nhìn qua thằng con trai đang ngủ ngon lành Anh thấy một người đàn ông lớn tuổi ở trước mặt Dạ chú kêu con ai là ai? Nhà ở đâu mà sao ngủ trong chỗ của tao vậy? Hơn nghe giọng ông chú có vẻ bực bội thì lo lắng lắm. Dạ xin lỗi chú. Hôm qua trời tối quá. Con của con thì còn nhỏ. Sợ gió lạnh bên ngoài nên con mới vô đây ngủ đỡ. Con chỉ ngủ thôi chứ không có đụng chạm gì vô đồ đạc trong đây đâu chú. Tao có nói là không cho bay vô đây ở đâu. Mà ở đây giữa giường cây như vậy Bây lại đem theo con nhỏ Không sợ nó nhiễm xương rồi bệnh hả Bây đi đâu mà lại để con như vậy Nhà đâu Dạ con là Hên Con của ông hai đời Nhà trong xóm lá Vì con có chuyện nên phải bán nhà Hai đời hả Ở trong xóm lá Phải ổng có một vết sẹo dài Trên dài trái không và phải chú nói vậy là chú biết cha con hả <cười> không nhận biết mà tao với ông còn rất thân nữa là đằng khắc người đàn ông trước mặt giọng chợt lạc đi nói như muốn khóc hên nhìn kỹ ông ấy chắc cũng trạc tuổi với cha mình làn da đen sạm có vài nốt chấm nâu ở trên da ông chú cởi cái nón lá xuống nắm lấy chặt dây hên Rồi từ từ mà kể cho anh nghe Ông tên là Tư Bạc Thời trai trẻ Ông và ông hai đời Là bạn thân với nhau Nhà Tư Bạc giàu lắm Có cả giường sầu riêng cả mấy mẫu Vì nhà cũng cách xa giường Nên khi đến mùa Ông phải lên chòi để canh Cũng như tưới tiêu bón phân cho nó Mùa sầu riêng năm đó trúng quá Một mình Tư Bạc làm không sủi Nên hai đời lên hái phụ với ông Tư Bạc cũng thuê thêm thằng Sang trong sớm để làm cùng Làm tới chiều chạm dạng Thì thấy mưa lạnh quá Ba người cùng nhau làm dài xị cho ấm người Nướng vài con khô Ngồi trong tròi vừa nhậu Vừa nhìn ra trời mưa rả trích Một hồi Tư Bạc do tính giờ hơi tự cao Lại có hơi men vô Nên nói năng có phần hơi chối tay Hai đời thì hiền lành Với lại biết rõ tính bạn mình đó giờ vậy Nên cũng không quan tâm làm chi Nhưng Sang lại cảm thấy bực bội Một người hay dạy đời Một người nóng tính Lại có thêm rượu Nên xảy ra cãi giả Không ai chịu nhường ai Thấy tình hình căng thẳng Nên hai đời cũng xua tay mà khuyên can. Đang cãi lộn Mà có người can ngăn Thì lại càng nóng máu hơn Chẳng quan tâm hai đời nói gì Cả hai kéo nhau Trong ngoài trời mưa Mà coi đầu ai cứng Mày đừng có tưởng mày muốn thằng này Tụi muốn nói cái gì thì nói Phải không phải tao cũng cần Cần tiền thế mẹ mà còn làm sang Ờ đúng rồi Mày tên sang mà Phải ráng làm cho sang chứ phải không Từ bạc nói xong rồi lại cười Sang bị xúc phạm tên tuổi cho cha má đặt Nên tức lắm Máu nóng dồn lên hết cỡ Cái mặt đỏ ao Tưởng như chỉ chút nữa thôi Là mạch máu dở hết ra Sang chạy vô nhà Cầm cái rửa lên Rồi chạy ra rượt tư bạc Hai đời quảng hồn chạy theo cảng sang Nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại Tư bạc cũng sám hồn Chạy thuộc mạng Sợ chậm một chút thôi Có lẽ một bộ phận trên người Sẽ lìa khỏi thân Tư bạc nghĩ tới mà ấn Không nghĩ rằng thằng sang lại nóng tới như vậy Trời mưa đường đất trơn lầy Tư bạc do chạy không để ý nên bị trượt nằm té dài trên đất. Sang cũng vừa tới, vừa cái rửa lên, rồi dứt quát chém xuống. Máu bắn lên khắp người tư bạc, nhưng lập tức bị rửa trôi bởi nước mưa. Tư bạc nhắm chặt mắt nghĩ đời mình xong rồi. Nhưng sao không thấy đau ở đâu hết? Chỉ nghe tiếng hai đời đang trên lên thử hữ. Tư bạc mở mắt ra, thấy cánh tay trái của bạn mình chảy rất nhiều máu. Mặt trắng bệt Sang bây giờ cũng sực tỉnh Mà chạy vô nhà kiếm đồ băng bó cho hai đời Tư bạc quýnh quán Cổng hai đời chạy vô trồi cho cùng sang băng bó lại Xong kêu thêm người phụ chở hai đời đi nhà thương Hai ơi Mày phải ráng lên Sắp tới nhà thương rồi Không có được xảy ra chuyện gì nha Anh hai ơi Em không có cố ý chém anh Em xin lỗi anh, anh hai ơi Sang bây giờ đang hối hận dữ lắm Thời gian có quay lại Cho dạng nó cũng không có làm ra chuyện như vậy nữa Mai thai được cấp cứu kịp thời Nên hai đời không sao Nằm dài ngày thì được cho về Sang hối lỗi Với lại gia cảnh cũng khó khăn Còn phần phải lo cho bà mẹ già Nên hai đời cũng tha thứ Không có bắt đền chi hết Tư bạc cũng từ cái vụ đó Mà hiểu ra được lý lẽ Không bao giờ còn dở giọng trịch thượng nữa Lần nào hai đời ở trần, nhìn thấy vết sẹo trên vai anh cũng đều nói Biết cơn mày lắm hai à Không có mày á, thì chắc tao tôi mạng rồi Hình thấy ông Tư xúc động dữ lắm, phải ngưng lại một chút mới có thể nói tiếp Vậy đó, mà số ổng ngắn quá mày ơi Bỏ đi một cái không thèm nhậu với tao nữa Lo làm quá mà Lao tâm lao lực rồi đổ bệnh Nói hoài mà đâu có nghe Lúc đó bây còn nhỏ xíu Chắc không nhớ chú đâu Đợt má bây mất Lúc đó tao đi giao sầu riêng trên Sài Gòn Về chưa kịp tới thấp cho bà nén nhang Thì tới thiêm từ của bây mất từ nay cũng được mấy tháng rồi Dạ Con chi buồn với chú nghe chú Mà bây có chuyện gì mà bán nhà Sao vậy con Cái nhà đó ông hai cực khổ lắm mới làm được Sao bây giờ không ráng giữ mà còn lan thăng Cho con vợ bây đâu Hên kể cho ông Tư nghe hết tất cả mọi chuyện Xảy ra với anh từ đầu tới cuối Mẹ bà nó Cái đám ác nhân mà Để tao gặp là tụi nó chết với tao Thôi bác Tư Tại con ngu nên con chịu. Con không biết ăn nói sao chứ cha má. Con tệ quá. Làm mất hết sự cố gắng của cha má rồi. Nghe tao nói nè. Đừng có tự trách mình nữa. Từ bây giờ không có đi đâu nữa hết. Ở lại làm sầu riêng phụ với bác. Chi ảnh cha má bay thì cứ để ở nhà bác. bay đừng có ngại. Nhà còn có mình tao hả? Con của ông hai thì cũng là con của tao Vậy... Dạ thôi Vậy cũng làm phiền bác lắm Phiền cái gì mà phiền Cái ơn của cha bay á Tao có trả cả đời cũng không hết nè. Ông Tư nói xong Danh lấy tặng hộp trên tay hơn Vừa ấm vừa cưng nựng nó <cười> Nè nè nè Ở đây với ông Còn cha bay nó không ở Thì cho nó đi đâu đi Thằng Hợp không hiểu gì Nhưng cũng tè tuét miệng Cười ô a như nói chuyện lại với ông Tư Hên dù muốn dù không Cũng không có cách nào từ chối Nhìn theo bóng dáng hai ông cháu Hên thấy lòng mình như được ấm lại Sau cái đêm cực kỳ lạnh lẽo của đêm hôm qua Vậy là hai cha con ở lại với ông Tư Ông không cho Hên đi làm hồ nữa Mà phụ ông làm giường Còn tang Hợp thì được ông Tư Mướn một người phụ nữ trong sớm Chăm giúp vợ ban ngày Hên hiền lành chất phát siêng năng lắm Nên ông Tư rất là hài lòng Có lúc ông nhìn Hên đang miệt mài làm Mà chợt ông thấy bóng dáng Người bạn thân hai đời của mình năm xưa Những lúc như vậy Mắt ông lại chực trào một dòng lệ lăn dài trên đôi gò má Đã chất đầy những nếp nhăn của thời gian Hai đời à Từ nay thằng Hên là con của tôi nha. Cháu ông cũng là cháu tôi. Không ai có thể làm hại nó nữa. Hai vợ chồng cứ an tâm mà yên nghỉ đi. Lâm Dĩ Ly sau khi lựa được Hên thì cũng trao bán căn nhà cho một đôi vợ chồng lớn tuổi. Từ trên tỉnh muốn về quê dưỡng già Kế hoạch thành công Tiền về tay như ý nguyện cả hai Họ dắt díu nhau lên Sài Gòn Lúc bước lên xe Nắm lấy tay lâm Ly mỉm cười hạnh phúc Vậy cuối cùng cũng được sống cùng với người mà cô yêu Một khởi đầu mới Một cuộc sống tốt đẹp nơi đô thành Sẽ chào đón hai người Vậy chưa tìm được phòng trọ thuê Nên cả hai thuê nhà nghỉ đi qua đêm Qua bữa sau Lâm đi mua một chiếc xe máy Để có cái mà chạy tới chạy lui Rồi đi làm ăn cũng tiện Lâm chạy chiếc xe riêng mới cống về trước ly rời khỏi nhà nghỉ Cả hai cùng nhau đi tìm tổ ấm Lần đầu lên Sài Gòn Nhìn cái gì cũng lạ cũng sang Lâm nhìn mà quên cả mình đang chạy xem Xém chút đụng vô chiếc ô tô phía trước Sài Gòn đẹp quá nè Hai vợ chồng mình từ nay Sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc ở đây Cũng may là có anh á Chứ em ở với cha hơn Chắc trục xương ở cái xóm nghèo đó luôn Em biên tâm Anh sẽ làm em thành một quý cô Sài Gòn luôn Cả hai tìm được nhà trọ Trong một con hẻm nhỏ Rồi mua đồ đạc trong nhà Thì cũng tới xế chịu, Chỗ ở tạm thời cũng ổn định Có tiền trong tay Lâm ngày ngày giá chiếc xe Tiếp tục với con đường bài bạc của mình còn ly thì đi mua sắm ở các trung tâm. ly đã xinh đẹp sẵn rồi, nên khi khoác lên mình những bộ đầm váy hợp thời trang, càng làm cho cô trở nên lộng lẫy. lồng với ly thay nhau dùng tiền vào những sở thích của bản thân, mà không ngờ tới một ngày tiền sẽ hết. quan phí được đâu ba bốn tháng, thì một đồng cũng không còn. cả hai hút quản, tiền bán nhà đã hết sạch rồi. Lâm lúc này lại đang cần gấp đi đánh đề Vì tối qua gã mới mơ một con số Sáng nay dự định Đinh Ninh rằng hôm nay sẽ trúng đậm Không còn một xu thì làm ăn được cái gì Lâm bắt đầu cọc cằn Nhìn Ly đang thoa kem dưỡng da Mà chửi Em mua đồ tào lao phung phí Hết tiền rồi Bây giờ hai đứa sống sao đây Ý anh nói là có mình em xài hả Còn anh đi đánh bài đánh đề Thì sao không nói Hết tiền thì nhìn đôi Tiền phòng còn có đóng ấy, Thì ra cầm cầu ở Anh là đàn ông Sức dài dai rộng Sao đi làm nuôi vợ nuôi con Mà còn nói vậy Lâm không chịu nổi Nhào tới tác cho Ly một cái Còn quỷ cái Mày xài hết tiền ấy, Thì đi làm kiếm giống về đây cho tao làm ăn Làm ăn cái gì Loại ăn chơi của anh ấy, Mà cũng nói là làm ăn hả Tôi thật sự quá thất vọng giờ đã tin những gì anh nói đó Lý vừa nói vừa ấm ức khóc Lâm cũng không an ủi Mà còn nắm tóc cô giật ngược ra phía sau Giọng đầy ham hè Tối nay Mẹ ăn bận coi được một chút Rồi tao chở mày đi kiếm việc Lý muốn chửi lại Nhưng khi thấy Lâm như vậy thì sợ lắm Nhìn vào ánh mắt lông lên sòng sọc Khi thiếu tiền ăn chơi của gã Lì cũng phải trầm rắp mà nghe theo Dù gì cũng là phận đàn bà yếu đuối Ly sao có thể dám phản kháng lại Tối đến gã chở Ly Tới một con đường Mà từ đằng xa cô đã nhìn thấy ở đó Có năm sáu cô gái đứng sẵn Cô nào cũng ăn mặc bó sát Ở trên thì hở Mà ở dưới thì ngắn Mặt ai cũng được trang điểm kỹ càng Tóc nhộm đỏ nhộm vàng đủ kiểu đủ màu Lâm dừng xe lại bên cạnh một cô gái Đang đứng ở ngoài cùng Ly còn chưa hiểu gì Thì đã bị lâm nạc. Xuống đi. Vô đứng kế nhỏ kia. Sao em đứng đây? Anh nói chở em đi kiếm việc làm mà. Thì công việc nè. Em gái à. Con vợ anh mới dưới quê lên chưa biết cái gì. Em trong nghề chỉ nói dùm anh đi. Anh đàn ông không có tiện nói lắm. Sao? Làm gái chứ phải vô công ty đâu. Mà chỉ chỉ cái gì? Đứng đây chờ khách rồi đi với nó thôi. Bắt mệt thiệt à. Đã gặp bữa ế rồi còn thêm người cạnh tranh nữa Làm gái ha Anh Lâm Anh ở đối xử như vậy với tôi sao Tôi không có làm đâu Anh chở tôi về đi Ly vừa khóc Vừa đi lại phía xe Lâm giật mạnh tay Ly Trồi đẩy mạnh một cái Làm cho cô không kịp phản ứng Té nhạo xuống đất Lười biếng Mà thích có tiền ăn diễn Thì cái nghề này là hợp nhất với mày rồi Gần sáng tao tới rước Mày mà không có tiền là chết chứ tao đó Ly còn chưa kịp nói thêm câu nào Thì Lâm đã nổ mái trời đi Ly có nghĩ như thế nào Cũng không ngờ Lâm lại là con người như vậy Nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác Không làm thì không có tiền Không có tiền Nhất định sẽ không được yên ổn với Lâm Thôi thì con đường này Cũng là do cô chọn mà Có trả sao thì cũng phải tiếp tục đứng dậy mà đi Cô gái bên cạnh Nhìn Ly một lượt từ đầu tới chân Rồi cất giọng khinh khỉnh Trên đời này á Cũng mới thấy một thằng chồng bắt con vợ đi làm gái Thứ đàn ông vậy bỏ đi cho rồi Ly chỉ lao nước mắt Chả chảy lại mái tóc trời đứng im chỗ mà Lâm chỉ định cho cô Nhìn về phía ánh đèn đường Ly chờ đợi dị khách Trong buổi đi làm đầu tiên Rồi mỗi ngày cứ 9 giờ tối Lâm lại chở Ly ra chỗ cũ Gần sáng thì trước cô về phòng trọ Dĩ nhiên không phải đến chỉ đơn giản là rước cô Mà là để lấy tiền Tiền cô kiếm được sau mỗi đêm Lâm đều lấy hết Ly dành lại Thì bị gã đánh rất giả man. Lâm sau khi có tiền Thì bỏ đi cho tới tối mới trở về Ở phòng trọ Lâm mua sẵn cho cô một thùng mì gối để cô ăn Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy Ly thấy cuộc sống của mình còn không bằng chết Bây giờ cô cũng đã quen với công việc Quen với việc bị Lâm đánh đập lấy tiền Ly xinh đẹp tự nhiên Không cần trang điểm nhuộm tóc như mấy cô kia Nên được khách rất thích Bởi vậy mà mỗi đêm cô có rất nhiều mối Một đêm có khi cô đi tận 7-8 khách Tiền kiếm được cũng kha khá Đồng nghiệp bị giành mất mối ngon Nên ghét cô lắm Nhưng cái này đâu phải cô muốn Khách trả tiền thì cô đi thôi Có lúc cô còn ước không có ai chọn mình Để được khỏe tắm thân một ngày Nhưng khách cứ thấy mặt cô Thì quên đi cả những người khác Bữa nay Ly cũng ra đứng như mọi hôm Nhưng tuyệt nhiên không có ai thấy cả Cô cũng thấy lạ Nhưng rồi cũng không quan tâm Trang điểm lại một chút Rồi chờ khách tới Nhưng hôm nay con đường sao vắng lặng quá Có một vài cơn gió thổi qua Làm cô thoáng trùng mình Một dài hạt mưa trớt xuống tay Ly lo lắng nhìn quanh Trời sắp mưa rồi Không biết Lâm có tới đón hay không Đàn ngó nghiêng không biết phải làm sao Thì có ba tên đàn ông xăm trổ Từ đâu tiến lại phía cô Ly thấy tên nào cũng cao lớn bậm trận Thì sợ lắm Bước chân lùi về phía sau Một tên trong nhóm bước tới gần cô Dùng bàn tay thô bạo bóp lấy cầm cô Trời nãy, tao nghe nói mày mới ra giành khách dữ lắm hả Ở dưới quê mới lên mà láo hả mày Mày có tin, tao khắc cho mày một đường lên mặt Rồi khổ lầm ăn luôn hông Mấy người là ai, tôi đâu có giành khách gì đâu Người ta kêu thì tôi đi thôi Còn láo nữa hả tao bay, xử nó cho tao Hai thằng kia lao vào đánh ly Mặt cho cô vang sinh Bọn chúng cứ thẳng chân mà đá cô không chút thương tiếc Ly đau quá Một tay ôm đầu Một tay ôm bụng Nằm lăn lóc như một con vật bị người ta hành hạ Mưa bắt đầu nặng hạt Thế vậy tên cầm đầu cũng bảo đàn em dừng tay Ly tưởng mình được tha Nhưng ai ngờ tên đó lấy ra một con dao Đưa tới gần trước mặt cô mũi dao sáng quắc lên cho mày nhớ đời, bớt lấu lại nha. Được mà, xin tha cho tôi, tôi không dám nữa đâu. Mẹ anh làm ơn đi mà. Li khóc lóc van xin, nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Mũi dao rạch xuống một đường. Li thấy đau nhói bên má phải, đưa tay lên thì toàn là máu. Bọn người kia hả hê rời đi. Trời mưa lớn quá, Li phải lết vào trong gốc cây to bên dĩa hè. Nhưng cũng chẳng thấm thế gì Nước mưa cứ tạt vào cơ thể đang trung rảy Vì đau, vì lạnh của cô Cô lục trong túi một cái khẩu trang Lấy ra cầm máu Máu thấm ướt cả cái khẩu trang Cô ngồi dưới gốc cây Trong chợ lâm tới đón Nhưng ngồi chờ tới hết mưa Cũng không thấy ai Chỉ thấy con đường ngày càng vắng lặn Cô thấy sợ lắm Cứ ngồi ở đây cũng không phải là cách Ly đành gượng vậy Đi bộ về phòng trọ Quần áo thì ướt Đầu tóc rối nùi, Chân đi bước thấp bước cao Lì đau lắm Nhưng cũng phải đi bộ gần 5 6 số. Dọc đường ai trong thấy cô Cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò Rồi sau đó là những cái lắc đầu Xe ôm chạy ngang mời mọc cô Cô muốn lên lắm chứ Nhưng chợt nhớ ra Trong người bây giờ không còn một xu Về tới phòng trọ cô liền lao vào nhà tắm, thay bộ đồ cho đỡ lạnh, chữa vết thương trên mặt. nước đụng vào làm cho cô nhăn mặt vì đau rát. cô pha chút nước muối để sát trùng. cô không có băng dán, nên đành để như vậy. chờ Lâm về sẽ kêu anh đi mua dùm thấy đói quá, nên đi lại cái thùng mì trong góc lấy một gói đi nấu. dù đã ngán lắm cái món này, nhưng bây giờ nó chính là cái để cho cô có thể tiếp tục sống. Ly gắp một đũa mì đưa lên miệng. Dù bụng đói, nhưng cô ăn lại không thấy ngon chút nào. Thôi không ăn nữa. Đi lại phía tấm gương, ngồi xuống chạy lại mới tóc ướt, rồi nhìn mình trong đó. Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi theo Lâm lên Sài Gòn, mà cô đã thay đổi nhiều quá. Chẳng thấy hạnh phúc, chẳng thấy quý cô Sài Gòn gì. Chỉ thấy một con Ly thân tàn ma dại. Bây giờ chẳng tra một con người nữa rồi Tự dưng Ly thấy hối hận Thấy nhớ hên với con Cô biết mình không có tư cách để nhớ hai người họ Nhưng thật sự cô chỉ muốn được trở về quê Cô nhớ lúc trước dù hên nghèo Nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô Chưa bao giờ để cô phải thiếu thúng Má chồng và chồng yêu thương cô biết chừng nào Vậy mà cô lại nhẫn tâm gây ra Biết bao nhiêu chuyện cho gia đình của anh Còn Lâm Người cô yêu say đắm Lại lừa cô hết lần này tới lần khác Từ trước tới giờ Lâm chỉ toàn lợi dụng cô Chứ chưa từng yêu cô thật lòng Một người yêu cô Sao có thể để cho cô đi làm gái Để cho cô chịu đựng Bao nhiêu tuổi nhục như vậy Ly gục xuống Ôm mặt mà khóc nức nở Những giọt nước mắt cay đắng Của sự tiếc nuối muộn màng. Sau tất cả mọi chuyện Cô cũng hiểu ra nhiều thứ Muốn quay lại như ngày xưa Để mong có được cơ hội sửa sai Nhưng liệu tương lai Còn có cho phép một người như cô Có cơ hội làm lại hay không Lì đứng dậy lấy cái túi Kêm hết đồ đạc vô Cô sẽ rời khỏi đây Không muốn chung sống Với con người tệ bạc kia nữa Một con người chỉ biết đến đỏ đen Đệ đốm. Tìm tới cô, từ đầu tới cuối cũng chỉ là lợi dụng. Vậy mà cô cứ tin, gã sẽ đến và cho cô một cuộc sống tốt. Trách cái gì bây giờ? Là do cô vứt bỏ hạnh phúc trước mắt để chạy theo một tên cặn bã. Tự chút lấy kết cục như ngày hôm nay, đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Cô sẽ tìm việc làm đàng hoàng tử tế để có tiền còn nuôi thằng Hợp. Ly biết bây giờ mình không còn xứng đáng được làm mẹ nữa. Nhưng cô vẫn muốn mình thực hiện được trách nhiệm của bản thân. Đợi một thời gian nữa, cô sẽ trở về quê, nói rõ mọi chuyện cũng như tạ lỗi với hình. Đột nhiên phía cửa có tiếng xe máy của Lâm về tới. Lâm đã sai khước, bước đi siêu dèo vô trong phòng. Nhìn thấy Ly ôm túi đồ, Lâm nắm lấy cánh tay cô mà hỏi. Tiền đâu? Đưa đây. Tôi không có tiền Lâm tức mình Dùng hết sức mà tán Ly một cái Trúng ngay vết thương Nên máu lại chảy ra Ly lúc này không còn sợ nữa Mắt cô trừng trừng nhìn Lâm Rồi thẳng thừng quyết định Từ hôm nay Tôi sẽ dọn ra chỗ khác Tôi không ở đây mà kiếm tiền dẫn cho anh nữa Thời gian qua tôi chịu khổ đủ rồi Tôi hối hận lắm Vì đã tin phải một con người khốn nạn như anh Mày dám bước ra khỏi cửa này Tao đập chết mày Anh ngon thì giết tôi luôn đi Cái thứ đàn ông chỉ biết ăn chơi Chẳng được cái thích sự gì như anh Suốt ngày ngửa tay xin tiền một con điếm Anh không thấy nhục hả Tôi đã làm hết sức rồi Anh tha cho tôi đi anh Lâm Lâm bị xúc phạm thì tức điên lên Mắt gã đỏ âu như một con chó dại lúc lên cưng Hai hàm trăng nghiến chặt vào nhau Ly bỏ đi Thì ai sẽ cung cấp tiền cho gã ăn chơi Lâm chợt thấy con dao Thái Lan để trên bếp Chụp lấy Nhân lúc Ly đang quay đi không để ý Lâm từ phía sau đâm tới tóc vào lưng cô Mày đi hả? Coi mày còn đi được nữa hay không? Liên tục là những nhát dao đâm xuống người Ly Báo từ cơ thể của cô chảy ra Ước đẫm thấm hết cả bộ đồ cô đang mặc Thứ chất lỏng đỏ âu tanh nồng Cứ thế chảy lên láng cả một khoảng sàn nhà Lâm sợ những người trong phòng trọ đầu nghe thấy Nên gã dứt khoát một đường Đâm sâu dao vào cổ ly Máu từ chỗ đâm phun ra Bắn cả lên mặt lên tóc lầm Nghe mùi máu Hắn lại càng hăng hơn Hắn xoáy sâu mũi dao vào trong cổ ly Khiến cho cô không thể kêu la được nữa Cô giật giật lên mấy cái Rồi nằm im bất động Lâm thấy vậy thì cũng ngưng tay Vứt con dao qua một bên Rồi cũng nằm vật ra vì mệt Máu của Ly chảy ra càng lúc càng nhiều Ướt cả lưng áo của gã Nằm suy nghĩ một hồi Lâm ngồi dậy Nhìn cái xác của Ly chậm chậm Thấy cô chết rồi Nhưng gã dường như không ý thức được tội của mình <cười> Tất cả là do mày chọn Đừng có trách tộc gà tiếng lại kéo cái xác cô ly ra chỗ sàn nước để chuẩn bị xử lý lâm không có dao to nên chỉ có thể dùng con dao hàng ngày chặt thịt làm cá sau vài tiếng đồng hồ lâm cũng phân xong xác cô ly cẩn thận lấy từng cái xả với nước cho sạch máu cho để vào hai cái bao Trên phần đầu lấy cái túi đựng đồ của ly để chung với đồ của cô lâm rời khỏi phòng trọ Đem những phần thi thể của Ly mà phân tán. Lâm chạy xe một vòng Nhưng chưa tìm được chỗ ưng ý Cứ cái đà này trời sẽ sáng mất thôi Lâm lo lắng Sẽ vào thêm từng con đường nữa Nhưng chạy tới chạy lui không thấy có chỗ nào an toàn Đang không biết làm sao Thì Lâm nhìn sang đối diện bên đường Là đường trây xe lửa Trong đầu gã chợt lé lên một tia suy nghĩ Không phải chờ lâu Lâm liền qua đường ngó nghiêng tìm chỗ Gã không đậu xe gần nhà dân cạnh đường dây Mà chạy tới một đoạn đường vắng Tại đây chỉ có cây cối hai bên um tùm Lâm sách hai cái bao Chỉ một cái túi đồ lên Trồi đứng cạnh đường dây Trúc những phần cơ thể của Ly lên đường tàu Lâm lôi cái đầu trong túi đồ ra Cái đầu mặc dù được rửa nhiều lần dưới nước Nhưng vẫn còn rỉ máu nhiều lắm Lúc Lâm lấy ra Chợt cầm ngay phần con mắt của Ly đang mở trừng trần Hắn quảng quá Quăng ngay dội xuống đất Cái thứ bao đội Chết rồi mà còn báo tao Lâm vừa chửi Vừa bước qua đường dây Để lượm lại cái đầu của Ly Nhưng vừa mới bước ngang Thì chợt cánh tay của Ly nắm chặt lấy chân gã Cá quảng hồn không kịp phản xạ Nên bị té nằm lên đường dây tàu. Mặt còn úp vào phần nơi ổ bụng của Ly Lâm cứ nghĩ mình bị dắp té Nên bực mình chửi thề Rồi cũng lơm cơm đứng dậy Nhưng khi vừa nhìn xuống chân Thì cánh tay của Ly Đang nắm chặt lấy cổ chân mình Lâm hốt quảng đá Cái thứ quái quỷ đó ra Nhưng lực nắm rất là chắc Lâm không tài nào đứng dậy mà bước đi được Cả cứ ngồi đó Giải dụa kêu cuốn Nhưng bây giờ còn khuya Ai còn ở đây giờ này mà ra cứu chứ Lâm chợt thấy có ánh sáng Từ phía đằng xa Tiếp theo đó là tiếng tàu Đang ngày một chạy gần tới Lâm lúc này mới ý thức được Cái chết đang ngày càng tới gần với gã Và cũng nhận ra rằng oan hồn của Ly Muốn kéo mình theo Ly, Ly à Em thương anh mà phải không Thay cho đi Ly à, Anh sai rồi à, Anh đâu có muốn chết đâu Ly ơi Đúng rồi Em thương anh lắm Em muốn đi theo anh trọn đời trọn kiếp Đừng bỏ em một mình Đi với em đi anh Lâm Lâm thấy hoàng hồn Ly ở ngay trước mắt Làn da tím tái Mỗi bộ phận cơ thể đều bị tách trời ra Có chỗ được dính lấy bởi một miếng da Treo lũng lẳng đưa qua đưa lại Ly hả miệng cười lớn Đứng đó nhìn chầm chập vào Lâm <cười> Máu thịt của hai ta Sẽ được trộn vào nhau Như vậy mới ở bên nhau mãi mãi Không bao giờ chia lìa Ly Lì vừa mới dứt lời Thì tàu hỏa cũng đã ở ngay trước mặt Lâm Cá bị ánh đèn chối mắt quá Nên lấy tay che lại Hoảng loạn dãy đạp Cố gắng thoát thần nhưng chưa kịp nói một lời thì đã không bao giờ được nói thêm một lần nào nữa cái đầu của ly từ trong bụi lăn ra gần đường dây tàu đôi mắt như nhìn chầm chập vào cảnh tượng đang diễn ra anh hơn nè mong anh giúp em lo cho tần hợp hai cha con hãy sống tốt em xin lỗi anh nhiều lắm Hên ở nhà ông Tư, mới đó cũng đã gần nửa năm. Lâu rồi anh chưa ra thăm mộ cha má. Hên trở về sớm của mình. Lúc đi ngang qua nhà cũ, anh đứng nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi. Căn nhà đã được người chủ hiện tại dỡ bỏ, cất lên một căn nhà khang trang hơn. Cây mai trắng cha anh trồng cũng bị cưa đi, chỉ còn lại cái gốc. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Và quan trọng hơn bây giờ Nơi này đối với anh Cũng chỉ là nhà cũ Hên cũng không nhìn thêm nữa Vì sợ người trong nhà khó chịu Anh tiến về phía nghĩa địa của sớm Mộ cha má anh cỏ lên nhiều quá Hên dọn dẹp Rồi thắp nhang trước mộ cho hai người Mùi nhang bay lên theo làn gió Làm cho Hên cảm thấy ấm áp trong lòng Má ơi Sau riêng nhà bác tư vô vụ Con à, bận quá không có tới thăm má được Nhà mình bây giờ cũng không còn nữa má Má có giận con không má Con xin lỗi cha má nhiều lắm Hên tựa đầu vô mộ bia mà khóc Bà hai đời đứng ngay đó kế bên anh chứ đâu Bà muốn ôm lấy con trai an ủi Nhưng hai người của hai thế giới Thì bà có thể làm gì được đây Đợt trước thấy con lang thang, bà cũng chính là bóng đen gọi hên vào căn tròi của ông Tư Bạc Để anh và thằng Hợp có nơi để trú Bởi bà biết chỉ có Tư Bạc mới có thể giúp được cho cha con anh mà thôi Hên còn đang khóc, thì từ phía sau có một giọng nói của một ông già làm cho anh giật mình Linh hồn bà hai thấy người đó thì cũng sợ dội trốn vào trong một góc Con trai à, má con đang ở cạnh con đó. Bà ấy cũng có nhiều điều muốn nói với con lắm. Đó là ông thầy thuốc nam, nhà ở gần nghĩa địa. Trong xóm có ai bệnh gì, đều tới lấy thuốc của ông. Ông làm phước chứ không có lấy chi của ai đồng tiền nào. Nghe mấy người trong xóm kể, hồi trẻ ông là một thầy Pháp có tiếng lắm. Nhưng khi về già thì không còn làm nữa. Thầy thầy nói sao Má con Nói chuyện với má đi con Nữ kia ra đây đi Thầy phất tay một cái Thì bóng dáng bà hai Cũng từ từ hiện ra trước mắt hình Hình vui mừng Chạy tới ôm lấy má mình Nhưng cũng chỉ là một khoảng không mà thôi Anh không thể nào chạm vào bà Bà hai đứng trước mặt anh Nở nụ cười an ủi bà nhớ con lắm hên nè Lúc đi má chưa được nói với con câu nào Bà ngồi xuống Kể hết cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra Hên bây giờ mới hiểu được Má anh đã phải chịu khổ đến như thế nào Hên trách mình nhiều lắm Là do anh mà má anh mới chết Do anh nghèo mà trèo cao Để rồi phải té đau như vậy Anh khờ quá tinh người quá. Để cho người ta hại má mình mà chẳng nhận ra. Đôi khi ở đời là như vậy. Quá tốt nhưng chưa chắc sẽ được nhận lại điều như thế. Má ơi, tại con hết. <cười> vậy bà con có hay biết gì đâu. Con tệ quá má ơi. Mỗi người một cái số hết à. Con đừng tự trách mình nữa. Vợ con ở với bác Tư. Cố gắng làm cho còn chăm lo tuổi già cho ông. Thằng Hợp dù nó không phải máu mũ, nhưng nó không có tội tình chi hết. Tất cả mọi chuyện đều do người lớn mà ra thôi. Má thường nó coi nó như cháu nội. Con cũng coi nó như con. Mà nuôi nấng nó khôn lớn thành người nghe con. Con biết mà má. Con sẽ nhớ lời má dặn Má ơi Má lại với con được không má Một người âm một người dương Làm sao mà ở cạnh nhau được Có thể gặp được nhau như vậy Đã là tốt lắm rồi con à Mọi chuyện nó đều là duyên xấu từ tiền kiếp Những kẻ ác với gia đình con Cũng đã đền tội rồi Lúc thầy đi ngang qua đây Thấy má con bà ấy còn nhiều điều chất chứa trong lòng Nên mới giúp cho hai mẹ con gặp mặt Cũng coi như là số phận đền đáp cho bà đi Dạ, con với thằng Hên cảm ơn thầy nhiều lắm Nếu không có thầy, con không biết làm sao nữa Con là một dòng hồn hiền lành Không báo quán kẻ hại mình Nay con đồng ý theo ta tu tập hùng Để chờ ngài có được một kiếp mới Bà hai liền quỳ xuống lại thầy Bà khóc nhiều lắm Hên cũng quỳ xuống mà lại thầy cùng má Nếu được như vậy Con mơ còn không dám Xin thầy cho con theo Làm trâu làm ngựa trả ơn cho thầy Cảm ơn thầy đã giúp gia đình con Thầy chỉ khẽ cười phất tay ra hiệu bà hai đi theo mình Hên đứng dậy nhìn theo nhưng mới chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng của má mình đâu nữa chỉ thấy một ông già dáng người nhanh nhẹn đi lẫn khuất trong những hàng mộ rồi cũng xa xăm mất dạng Má ơi Má yên tâm đừng lo gì cho con nữa nghe má Hên nói lớn như sợ má không nghe thấy được Bởi chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp má mình nhang trên mộ cũng đã tàn gần hết Trời cũng đã về chiều hình sách cây dao lên rồi cũng rời khỏi nghĩa địa Một cánh chim bay trên nền trời nhạt màu nắng Mặc dù cô đơn lẻ loi Nhưng cũng sải cánh bay thật nhanh để trở về tổ ấm Quý thánh giả vừa nghe xong truyện ngắn Nàng dâu âm binh Một sáng tác của Mỹ Duyên Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau Chúc quý thánh giả một đêm ngon nhất